Lòng luôn là mang theo một cổ thô bạo cùng sắc ý, nhưng hiện tại, thế nhưng chỉ cảm thấy một mảnh yên lặng, tốt đẹp làm hắn nhịn không được khỏe môi giơ lên. Tô Thanh cũng cảm thấy có chút không phúc hậu, hảo, mẫu thân không nói còn không được sao. Mau chút trương thượng này đó xảo màng, chờ lát nữa còn muốn tế thiên đâu. mươi 164 nhìn qua liền ăn ngon. Một phen chơi đùa, sát trời đã dần dần đen xuống dưới, Tô Thanh vội vàng đi chuẩn bị tế thiên dùng mặt khác đồ vật. một vân dao liền chán đến chết ngồi ở cửa sổ xem bên ngoài người tuyết nhưng thật ra việt vương không biết suy nghĩ cái gì vẫn luôn trầm mặc không ra tiếng bên ngoài đã lục tục vang lên pháo trúc cùng pháo hoa thành tô thanh cùng tần quản sự đám người dọn xong bàn thờ một đám người đến trong viện cung cung kính kính tế thiên cầu phúc không thể khoác áo choàng vừa ra cửa phòng một vân dao liền lánh đến một cái run run không khỏi ở trong lòng thở dài trong lòng đều nói từ nghèo thành giàu dễ Từ giàu về nghèo khó, cổ nhân thành không kinh ta, Ngẫm lại đời trước, nàng kéo gây chân cũng muốn ở trên nền tuyết tìm tuổi lửa, bằng không lý thị liền không cho nàng cơm ăn. Lúc ấy nàng cảm thấy lánh ngạnh bánh ngô đều phá lệ thương ngọt, hiện tại gió lạnh một tuổi, liền cảm thấy phá lệ khó chịu. Cảm giác được một vân giao cảm xúc trong nháy mắt âm trầm, Việt Vương bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, bước đi đi tới nàng một bên, chặn mặt bắc mà đến gió lạnh. Mục vân giao cảm giác thổi tới trên người phong trợt một tiểu Nghiêng đầu đi xem cách đó không xa Việt vương Lại thấy hắn chính nhìn bản thờ Trên mặt không có chút nào biểu tình Cũng liền không có để ý Tiến lên đứng ở tô thanh phía sau Theo nàng dập đầu kính thiên Thời tiết rất lạnh Bầu trời đêm lại trải rộng sao trời Nhìn qua thâm thúy mà lạnh lẽo, Làm mục vân giao trong lòng run lên Không khỏi liên tưởng đến Việt vương đôi mắt Cả người tức khắc một cái giật mình Âm thầm hạ quyết tâm về sau nếu là không tinh thần liền ngẫm lại việt vương bảo đảm nháy mắt tinh thần gấp trăm lần hôm nay kính thiên cầu phúc hy vọng năm sau mưa thuận gió hòa hy vọng người nhà hỉ nhà can khang tô thanh vẫn chưa nói cái gì hoa lệ cầu phúc tử một vân giao nghe xong lại là ở trong lòng phá lệ nghiêm túc niệm mấy lần sau đó cung cung kính kính mà theo tô thanh dập đầu hành lễ thế thiên kết thúc tô thanh cả người thả lỏng lại Vội vàng tiếp đón tư cầm cùng Cẩm lan đám người đến phòng ăn đi hỗ trợ đoan đồ vật. Kinh quá thiên địa kỳ quá phúc, thời gian còn lại liền để lại cho người hoan độ tân yên. Tô Thanh cùng một vân giao ngày thường vẫn chưa thập phần cường điệu quý củ, lúc này lại phùng chư tịch, toàn bộ trong viện một mảnh náo nhiệt. Tô Thanh lại lần nữa cầm hồng bao ra tới, chọc đến Cẩm lan cùng tư cầm đám người hoan hô một mảnh. Một vân giao ủy vào thân phận dẫn đầu đoạt tiếp theo cái răn chắc nhất. Khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là đắc ý chi sắc. Tô thanh điểm điểm nàng giữa mày, lược hiện bất đắc dĩ nói một tiếng, người nhà. Một vân giao vội vàng nói tiếp, ta tốt nhất, năm nay tài vận hành thông. Tiểu thư nhưng còn không phải là tài vận hành thông, tiết nhất đem chúng ta thắng tiền đều thắng đi rồi. Một vân giao khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua Việt vương, các ngươi cũng không nên nói bậy, chân chính đem các ngươi thắng tiền thắng đi chính chủ ở bên cạnh đâu. Cẩm lan cùng Cẩm xảo nhịn không được thế lưỡi. Các nàng chính là bị Việt vương ánh mắt sợ tới mức lòng còn sợ hãi đâu. Lúc này cũng không dám thấu đi lên nói giỡn. Tô Thanh đem hồng bao phân tán đi ra ngoài. Lại từ trong tay háo lấy ra một cái. Đi đến Việt vương trước mặt đưa qua đi. Ninh công tử, ngươi xưng hô ta một tiếng trường bối. Ta đây nhất định là phải cho ngươi một cái hồng bao. Hy vọng nằm sau tài vận hành thông. Đại cắt đại lợi. Việt vương ánh mắt đột nhiên vừa động. Nhìn tô thanh thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút vô thố, trân trọng đôi tay đem hồng bao tiếp xuống dưới, trên mặt thần sắc phá lệ nhu hòa, đa tạ phu nhân. Tân quản sự ở một bên xoa xoa đôi mắt, trong lòng lên men, này nhiều năm qua, này chỉ sợ là vương gia lần đầu tiên thu được hồng bao, thật hy vọng nằm sau khổ nhiều sầu thiếu, tụ nhiều ly thiếu, vạn sự như ý. vu Hằng cùng vu Nghị ở một bên cũng phá lệ cao hứng, thật không nghĩ tới, thế nhưng liền bọn họ cũng thu được hồng bao. không khỏi liên tục dùng ánh mắt đi ám chỉ tần quản sự, người này ra tô phu nhân đều đỏ lên phong. vương gia bên này cũng không thể như thế keo kiệt nha. Tần quản sự lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hồng bao, dẫn đầu đưa cho một vân giao, một cô nương, đây là ta cho ngươi, cũng không nên ghét bỏ. Một vân giao thống khoái tiếp nhận tới, sờ sờ hồng bao độ dày, trong lòng có chút kinh ngạc, cảm ơn tần quản sự. Bên trong ngân lượng ước chừng muốn mấy ngàn lượng, thấy nàng nhận lấy, Tần quản sự trên mặt tươi cười càng là sán lạn vài phần, lúc này mới lây ra một ít tiểu hồng bao cấp cẩm lan đám người phân tán đi xuống. Nam Nhi cũng được một cái hồng bao, cười tại chỗ nhảy nhảy, chạy đến bên ngoài đi xem kính thiên hương đã châm hết, vội vàng tiếp đón A mao cùng Lệ Nhi đem kính thiên dùng đồ an phẩm cùng xảo bánh bao bưng tiến bảo. Phu nhân, tiểu thư, có thể khai tịch. Mục vân giao đã sớm nghĩ bên ngoài xảo bánh bao, thấy Nam Nhi đem đồ vật đoàn tiến bảo. vội vàng đi tìm thuộc về nàng kia một con thỏ lại không nghĩ có một người xuống tay so nàng mau không đợi nàng tiến lên liền đem kia chỉ cầm tình con thỏ méo vào trong tay tô thanh khéo tay con thỏ niết vốn là đáng yêu vô cùng lúc này trưng song bành trướng khai càng thêm có vẻ trắng nõn bù bấm dùng tay nhẹ nhàng chọc một chút liền lưu lại một tiểu mềm hố ngay sau đó liền sẽ đạn trở về một vân dao nhìn việt vương tay chỉ cảm thấy một trận sau lưng lạnh cả người Phảng phất chính mình đã biến thành trên tay hắn kia con thỏ, tùy thời có thể bị người xoa tròn bốc dẹp, nuốt vào trong bụng. Tô Thanh thấy Việt Vương thích xảo bánh bao, không khỏi nhớ tới tần quản sự nói qua hắn từ nhỏ không có mâu thân nói, một bên ý bảo mọi người thượng bàn ngồi xuống, một bên đối Việt Vương nói, này xảo bánh bao có chút lạnh, chờ lát nữa có thể đặt ở tiểu bếp lò biên nướng một nướng, đến lúc đó toàn bộ ngoại gia đều sẽ nướng tiêu hương xúc giòn, lúc ấy mới tốt nhất ăn. Mộc Vân Giao nghe lời này, chỉ cảm thấy cả người một trận không được tự nhiên. Cái gì tiêu hương xúc giòn, mẫu thân như thế nào tịnh hướng về người ngoài? Mẫu thân, ngài đã quên năm rồi quy củ sao? Xưa nay đều là ai cầm tinh ai ăn. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Việt Vương đã đối với con thỏ cắn đi xuống, một ngụm ăn luôn nửa cái thỏ đầu. Thấy Mộc Vân Giao nhìn chằm chằm chính mình, Việt Vương nhấc tay chung xảo bánh bao, cực kỳ vô tội nói một tiếng: "Xin lỗi." Ta cũng không biết. Đừng nghe giao nhi nói bậy. Nào có như vậy quý củ. Thích ăn cái nào liền ăn cái nào là được tô thanh vội vàng đối với Việt vương Trần An. Lúc sau âm thầm trừng mắt nhìn một vân dao liếc mắt một cái. Tùy tay cầm một cái xảo bánh bao phóng tới nàng trong tay. Này không phải còn có thật nhiều sao. Chạy nhanh ăn đi. Một vân dao nhìn trong tay trên đầu mang theo vương tự lão hổ. Kiệt lực đem trong lòng khắc thường áp xuống đi. Một ngụm cắn dứt lao hổ lỗ thai. kia hung tận bộ dáng dọa tô thanh nảy dựng vội vàng cho nàng đổ ly nước ấm, đừng có gấp, ai còn có thể cho ngươi đoạt không thành thật là ngươi nha đầu này đều chướng một tuổi còn như vậy tính trẻ con một vân dao nhìn trong tay không có lộ thai lao hổ lăn béo thân mình thượng mang theo hổ văn nhìn qua càng thêm ngốc hề hề chỉ cảm thấy một hơi bỗng nhiên thuận xuống dưới đây chính là việt vương thân thủ làm trở lại quá hai năm lấy ra đi sợ là chào giá giá trị thiên kim Nàng lần này cũng không mệt, Nàng vội vàng đi cùng kia chỉ lão hổ xảo bánh bao phân đấu, lại không phát hiện, Việt Vương trong mắt thoảng qua ý cười. Tân quản sự cười tủng tìm uống rượu, chỉ cảm thấy đêm nay rượu ngon phá lệ say lòng người, làm người hốc mắt nóng lên. Vũ Nghị ở một bên nhẹ nhàng đẩy một chút Vũ Hằng, ám chỉ một chút Việt Vương phương hướng, người nhìn một cái. Vũ Hằng nhìn lướt qua, có chút không rõ nguyên do, còn tưởng rằng hắn cũng là muốn ăn xảo bánh bao. Rối tay tùy ý sờ soạn một cái đưa qua, cho ngươi. Vũ Nghị chỉ cảm thấy trên mặt một trận trận gió thổi qua, vội vàng đem trong tay huyên lương miêu nhi hình dạng xảo bánh bao cùng tiễn đến Việt Vương trước mặt, thứ ra, ta xem ngài không ăn no, ăn cái này đi, cái này nhìn qua liền ăn ngon. mươi 165 tỏa sáng rực rỡ năm lễ. Chờ đến Việt Vương tiếp nhận đi, Vũ Nghị mới nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống lúc sau. Liền nghe được một bên tần quản sự âm thầm hư lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi một trận kêu rên, vừa đến tay hương Bao, sợ là ngày mai liền sẽ bị tịch thu. Tô trạch một mảnh ấm áp náo nhiệt, kinh đô hoàng thành bên trong càng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hoàng đế tiếp thu xong hoàng tử, đại thần cùng phi tần chúc mừng, trên mặt tràn đầy một mảnh vui mừng, dựa nghiêng trên long ỉ phía trên, hoàng trong tay chén rượu, thưởng thức đại điện hạ ca vũ. Thấy hoàng thượng trong tay chén rượu không Tư lạp vội vàng tiến lên rót thượng rượu ngon, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, năm nay mưa thuận gió hỏa, ba tánh ăn khang. nô tài nghe nói năm nay các nơi phương trình lên tới năm lễ trung, có mấy thứ rất là hoa mỹ, nô tài đám người may mắn nhìn thoáng qua, đều cảm thấy không rời mắt được. Nga, ngươi cũng coi như là trong cung láo nhân, cái dạng gì đồ vật chưa thấy qua, có thể làm ngươi như thế khen, tất nhiên là không giống bình thường, một khi đã như vậy. khiến cho phía dưới người dọn đi lên nhìn một cái. Từ lạp trong lòng vui vẻ, vội vàng đi xuống phân phó tiểu thái dám đem sàng trọn quá năm lễ trình lên tới. Hoàng thượng, ngài xem, đây là lỗ đông tuần phủ đưa lên tới Thái Sơn thần thạch, nghe nói ban đêm có thể nở rộ ánh Huỳnh quang, hơn nữa thần thạch thượng có thiên nhiên hoa văn, có khác một cái thọ tự, phá lệ thần kỳ. Hoàng đế nhìn thoáng qua, vẻ mặt không có để ý nhiều, trước đó vài ngày châm quá sinh nhật, Phía dưới liền đưa lên tới không ít kỳ thạch điểm lành, nhìn tới nhìn lui cũng không có gì ý tứ, nhưng còn có mặt khác. Nô tài nhưng thật ra nghe nói cánh lăng thành bên kia cũng đưa lên tới một phần năm lễ, nghe nói là xuất từ ngài phía trước ban thưởng nghe vân phương tay, cánh lăng thành phụ cận năm sáu cái trong thành bá tánh cũng tham dự đi vào. Hoàng đế nghe được cánh lăng thành trong lòng vốn có chút ý động, nhưng nghe được năm sáu cái trong thành bá tánh đều có tham dự, không khỏi mang lên một ít không vui. năm quan trọng nhất đó là tâm ý. Nếu là vì cho chấm tặng lễ mà quấy nhiêu bá thánh bất an, kia chẳng phải là một mặt truy đuổi hư danh. Từ lạp trong lòng có chút sợ hãi, hắn vừa mới bị để bạt vì nội thị tổng quản đối hoàng thượng tính tình bản tính rốt cuộc không bằng phía trước đức công công hiểu biết rõ ràng. Lúc này chỉ nghĩ âm thầm bán cho Mục Vân Giao một cái chỗ tốt, lại đã quên suy đoán hoàng thượng tâm tư. Hoàng đế cũng đã mở miệng đem cánh lăng thành bên kia đưa lên tới năm lễ Lê mang lên. Chấm đảo muốn nhìn, lao động năm sau cái trong thành bá cánh tham dự năm lễ rốt cuộc cái dặn gì. Nghe được cánh lăng thành, phía dưới quan viên dần dần đẻ thấp nói chuyện với nhau thanh âm, này cánh lăng thành nổi bật quá thịnh, xem hoàng thượng vừa rồi thần xác, phảng phất hình như có không ngờ, chẳng lẽ nên bọn họ xui xẻo. Nghĩ đến đây, lập tức tinh thần lên, ánh mắt không giấu vết nhìn về phía cửa đại điện. Thực mau, hai gã nội thị nâng một mặt cái giá đi lên tới. xem bộ dáng hẳn là bình phong cái vải đỏ thấy không rõ cụ thể như thế nào không ít người vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía tô văn viễn phương hướng phía trước hoàng thượng ngày sinh tô văn viễn đưa lên một mặt bình phong muốn mượn này tranh công lại chưa từng tưởng cẩm tú sơn hà ngày thăng đồ trong nháy mắt biến thành giang sơn nhiễm huyết điểm xấu hiện ra vì thế tô gia còn pha bị một đoạn thời gian vắng vẻ này hơn nửa năm tới vẫn luôn kiệt lực biểu hiện Chính là tưởng lau sạch kia kiện bình phong mang đến bóng ma, mắt thấy liền phải thành công, ai biết cánh lăng thành thế nhưng lại đưa tới một mặt bình phong, này không phải hướng tô ra tâm hoa tử thọc dao nhỏ sao. Tô văn viễn bất động thanh sắc, trên mặt vẫn luôn mang theo ôn hòa ý cười, chỉ là trong tay chén rượu lại hơi hơi lắc lư một chút, phiếm quá một kia lênh quang. Hoàng thượng nhìn đến cái giá, hiển nhiên lại nghĩ tới ngày sinh ngày đó tô văn viễn đưa lên bình phong, vẻ mặt không vui càng thêm khắc sâu một ít. có cái gì hảo che che giấu giấu, đem vải đỏ xúc lên. Thấy hoàng thượng sinh giận, phía dưới nội thị sợ tới mức xúc thành một đoàn, vội vàng run rẩy tay mạnh đến đem lụa đỏ chịu xuống dưới. Đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận quang mang long lánh, cơ hồ hoàng hoa người mắt chờ phục hồi tinh thần lại, không khỏi ngưng thần nhìn lại, đột nhiên hít vào một hơi, chỉ thấy đại điện phía trên. cánh lăng thành đưa lên đồ vật tuy rằng cùng loại với bình phong nhưng càng như là một mặt an thượng cái giá thiêu phẩm lúc này bởi vì nội thị động tác quá lớn dẫn tới này mặt thiêu phẩm hơi hơi đong đưa nay thượng bốn cái hoàng kim chữ to chính không ngừng phóng lóa mắt thần quang ở đại điện bên trong ánh nến chiếu dọi hạ chữ to phía dưới tường vân chậm rãi lưu động bốn cái hoàng kim chữ to giống như từ phía chân trời bay tới vững vàng mà lập với tường vân bên trong phúc thọ an khang Ngay cả hoàng thượng đều không khỏi hơi hơi chừng lớn đôi mắt, thần xác chuyên chú nhìn phía dưới theo phẩm, chỉ cảm thấy một trận hạo nhiên chi khí kích động với lòng dạ bên trong, làm hắn không khỏi cười lớn một tiếng, hảo. Nói, hắn đứng dậy đi xuống bậc thang, gần gũi xem xét này mặt theo phẩm, càng la đến gần liền cảm giác càng thêm thần kỳ, này phúc thọ an khang bốn cái chữ to, thế nhưng toàn bộ là từ chữ viết bất đồng chữ nhỏ tạo thành, này đó tiểu tử ước chừng muốn mấy vạn cái đi. Từ lạp nhìn thấy hoàng đế thần sắc từ âm truyền tình, âm thầm xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh, biết chính mình này đem là đánh cuộc chính xác, nghe được hoàng thượng dò hỏi, vội vàng tiến lên đáp lại, hồi bẩm hoàng thượng, hoài nam tuần phủ trương bá dung đưa tới thỉnh an sổ con, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại này mặt theo phẩm lai lịch. Trinh lên tới, chấm muốn coi một chút, như vậy kinh diệm theo phẩm xuất từ người nào tay. Thức mau, trương tuần phủ thỉnh an sổ con liền bị tặng đi lên. hoàng thượng sau khi xem xong thần sắc càng thêm cao hứng này đó phúc thọ an khang chữ nhỏ thế nhưng xuất từ hoài nam sáu thành toàn phúc lão nhân tay ước chừng một vạn sáu nghìn hơn người thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán trương bá dung nói cùng sưu tập những cái đó trang giấy cũng đều đưa vào tới hiện giờ đặt ở nơi nào từ lạp vội vàng trả lời nô tài lập tức làm người mang tới không bao lâu liền có vài tên thị vệ nâng hai khẩu đại cái dương đi lên tới Từ lạp vội vàng làm người mở ra cái dương, trong dương chỉnh chỉnh tề tề điệp phóng từng chương tràn ngập phúc thọ an khang giấy trắng. Từ lạp cầm mấy chương đưa đến trước mặt hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng xem. Hoàng đế lấy ra tới một chương, đối với bình phong cẩn thận quan sát, bình phong thượng tạo thành phúc thọ an khang bốn cái chữ to chữ nhỏ hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất, trong lúc nhất thời thật đúng là khó có thể tìm kiếm ra đối ứng. Chư vị ái khanh cũng lấy mấy chương tiến lên đây hỗ trợ nhìn một cái, khả năng tìm ra đối ứng chữ viết. Vài tên lão thần vội vàng tiến lên, lấy quá trang giấy cẩn thận đối lập, Đông nhiên có người kinh hô một tiếng, tìm được rồi, hoàng thượng, thần tìm được rồi, ngài xem nơi này. Không tồi, thật là đối ứng. Thần cũng tìm được rồi, hoàng thượng tỉnh xem. Trong lúc nhất thời toàn bộ kim điện phá lệ náo nhiệt, mọi người sôi nổi cầm tờ giấy tìm kiếm theo phẩm thượng đối ứng chữ viết. Thế nhưng mỗi một trường đều đối thượng, mấu chốt chính là, này đó chữ viết không có chút nào xuất nhập, nhìn qua trừ bỏ lớn nhỏ có chút bất đồng, mặt khác thế nhưng giống nhau như lúc. Này theo thùa người tay nghề thật sự là giống như thiên công A. Đúng vậy, này thượng vạn tự mỗi cái đều bút tích bất đồng, có tự an bài ở bên nhau, làm bốn cái chữ to có vẻ uy nghiêm lấm lẫm khi thế bằng bạc, thực sự khó được. Quả thực không hổ là đã chịu hoàng thượng ban thưởng nghe vân phượng. Tay nghệ nhưng xưng là cử thế vô song. Trương 166 năm chung đi lại. Hoàng đế tự nhiên cũng thấy được trương tuần phủ sổ con thượng viết một vân giao tên, không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng. Này một vân giao cũng chính là 13-14 tuổi tuổi tác đi. Con tuổi nhỏ có thể có như vậy thêu thừa bản lĩnh, thực sự bất phàm Tư lạp vội vàng cười nói, Hoàng thượng, ngài xem này thêu thừa mặt trái đồ án cũng thật là tinh mỹ. Nội thị vội vàng đem thêu phẩm chuyển qua tới, chỉ thấy thêu phẩm mặt trái một cái kim long ốn lượn này thượng, kim long hai mắt hạo như nhật nguyệt, khi thế bàng bạc kinh người, người bình thường xem một cái đều không tự chủ được tâm thần đã chịu kinh sợ. Hảo, hoàng thượng cực kỳ cao hứng, như thế thần long mới xứng đôi thân phận của hắn, chấm muốn trọng thưởng một vân giao, này một năm, hoài nam tuần phủ cùng cánh lăng mối vận sử biểu hiện đến cũng cực kỳ bất phàm, cũng muốn các có ban thưởng. Từ lạc cung kính túi đầu mặc không lên tiếng, trong lòng lại là liên tục cảm khái, người này khí vận tới, quả thực chắn đều ngăn không được. Cánh lăng thành nội, một vân giao bồi tô thành đám người đón giao thừa xong, hô hấp bên ngoài mát lạnh hơi thở, chỉ cảm thấy cả người bình tĩnh trở lại, chính mình theo phẩm nghĩ đến cũng đã đưa đến trước mặt hoàng thượng, không biết tô văn viễn nhìn đến kia phúc theo phẩm sẽ có cảm tưởng thế nào. Thủ xong tuổi, mọi người từng người tan đi. Một vân giao cùng Tô Thanh đem Việt Vương cùng tần quản sự đưa ra ngoài cửa, lúc này mới trở lại phòng nghỉ tạm. Việt Vương trở lại cẩm tú viên lại không có lập tức đi ngủ, ngược lại là ngồi ở ghế trên ngơ ngác xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Đông nhiên tiếng đập cửa vang lên, tần quản sự xách theo một cái hộp đồ ăn đi vào tới, vương ra, Lão nô thấy ngài cực kỳ thích tô phu nhân làm xảo bánh bao, trở về thời điểm, liền cố ý đem dư lại mấy cái mang theo trở về. Ngài nếu là đói bụng có thể ăn một ít Nhìn tân quản sự ánh mắt Việt vương không biết vì cái gì thế Nhưng đột nhiên có chút không được tự nhiên Tần thúc, sắc trời không còn sớm Ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi Hảo, kia lão nô liền cáo lui Đúng rồi vương ra Dựa theo lễ tiết Ngài nếu ở tô phu nhân trước mặt xương chính mình vì văn bối Như vậy dựa theo quy củ Ngày mai sáng sớm là muốn tới tô Trạch đi chúc tết Không biết Ta đã biết kia lão nô liền lui xuống, vương gia cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm. đón giao thừa ngủ đến quá muộn, một vân giao sáng sớm liền có chút ngủ nướng không nghĩ đứng dậy, bất quá nghĩ đến còn muốn đi tảo phủ hướng kim phu nhân chúc tết, liền dễ ruồi ngồi dậy. đống nhiên nghe được tô thanh tiếng bước chân truyền tới, cô ý mí môi, bọc chân nằm hồi trên giường. tô thanh nhẹ giọng đẩy ra cửa phòng, thấy nàng quả nhiên còn không có khởi, không khỏi lắc đầu cười cười. ngồi vào mép giường đem chăn kéo ra, trực tiếp tắt một nửa mật quýt đến một vân dao trong miệng, một năm ngọt ngọt ngào ngào. Một vân dao nhịn không được nheo lại đôi mắt, đứng dậy lại đến Tô Thanh trong lòng ngực, mẫu thân ăn tết đại cắt đại lợi, vạn sự như ý, thanh xuân thường ở, phúc lộc cùng chung. Tô Thanh móc ra một cái hồng bao, đưa tới tay nàng trùng, hảo, xem ở giao nhi như thế nói ngọt phân thượng, cho ngươi cái hồng bao mua đường ăn. Một vân dao bỏ lên thân, Ngồi quỳ ở trên giường siêu siêu vẻo vẻo hành lễ, đầu đến Tô Thanh thoải mái cười to, đà tạ mẫu thân. Một vân dao đứng dậy bắt đầu thu thập, Tô Thanh liền đến tiền viện đi. Cách vách cẩm tú viên, Việt Vương sớm đứng dậy rửa mặt, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, theo tần quản sự đi tới Tô trạch. Tô Thanh nghe được động tĩnh, vội vàng đẩy mặt ý cười nên đón ra tới. Việt Vương đôi tay ôm quyền hành lễ, cấp Tô Phu Nhân chúc Tết, chúc Phu Nhân vạn sự cắt tường như ý. Tô Thanh móc ra một cái bao lì xì đưa qua đi, cũng chúc Ninh Công Tử Tân một năm vạn sự cát tường, đa tạ phu nhân. Tô Thanh vội vàng thỉnh bọn họ ngồi xuống, tiếp đón Cẩm Lan đám người thượng trà. Bởi vì muốn đi tảo phủ chúc Tết, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, vẫn là thay một thân màu hồng phân váy trang, nhan sắc lược hiện nhạt nhẽo, vừa không vi phạm nàng phải vì phụ thân giữ đạo hiếu lễ tiết, lại có thể làm người ở Tết nhất gian cảm thấy vui mừng một ít. Đổi hảo quần áo liền đi vào tiền viện, nghị tiếp thu xong cẩm lan đám người chúc tết, liền xuất phát nhích người đi trước tàu phủ, vừa mới vào cửa, liền nhìn đến ngồi ở ghế trên Việt vương. Mục vân giao trên mặt mang theo ý cười, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng, đối với Việt vương ốn gối hành lễ, gặp qua ninh tứ gia, tứ gia tân niên đại cát, vạn sự như ý. Mục vân giao bước chân một tới gần, Việt vương liền nghe ra là nàng tới, nhìn đến nàng một thân kiểu tiếu hồng nhạt váy lụa. Mặt như bạch ngọc phát như mực, mắt là sao trời môi điểm chu. một thân linh tú chi khí khó nén, giống như xuân hoa tươi đẹp sán lạ. Một cô nương tân niên hảo, cũng chúc một cô nương vạn sự như ý. Nói xong, thế nhưng từ cổ tay háo trung móc ra một cái hồng bao, đối với một vân giao đưa qua đi. Một vân giao thông khoái tiếp nhận tới, người này so với chính mình lớn tuổi bảy tuổi, tiếp hắn một cái hồng bao cũng không quá, còn nữa nói trắng ra đưa tới cửa tới bạc không cần bạch không cần. Đa tạ ninh tứ ra, Việt vương thần sắc rõ ràng nhu hòa trong nháy mắt, rồi sau đó lại khôi phục thành dĩ vãng thanh thanh đạm đạm bộ dáng. Mắt thấy thời gian không còn sớm, một vân giao cũng không dám nhiều làm trì hoãn, hướng Việt vương cùng tần quản sự thuyết minh lúc sau, liền trực tiếp ra cửa lên xe ngựa thẳng đến tàu phủ. Kim Phu nhân đã mang thai tiếp cận 8 tháng, nàng ngày thường bảo dưỡng hảo, khí sắc phá lệ hưởng luận, lúc này mặc vào một vân giao đưa tới siêm y đi hề. Chút nào không hiện mập mạc ngược lại nhiều vài phần ung dung hoa quý. Nhìn thấy một vân giao đi vào tới, kim phu nhân trên mặt lập tức che kín ý cười. Vân giao cấp nghĩa mẫu chúc tết, chúc ngài tân niên an khang, vạn sự như ý. Mau chút đứng dậy kim phu nhân vội vàng đem người kêu lên, trong tay cầm hồng bao đưa qua đi, cũng chúc chúng ta giao nhi càng lớn càng xinh đẹp, tốt nhất là có thể trưởng thành cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Một vân giao tiếp nhận hồng bao, cảm ơn nghĩa mẫu. Vì ngài những lời này, ta cũng muốn nỗ lực hướng đẹp trường. Kim phu nhân nhịn không được cười lên một tiếng. Hảo, hảo, ngươi nghĩa phụ có đồng liêu phải đi động Bởi vậy vãn chút lại cho hắn chúc tết liền hảo. Ta trước mang ngươi đi bái kiến tuần phủ phu nhân. Một vân giao đẻ lại kim phu nhân thủ đoạn. Không nóng nảy, ta trước cấp nghĩa mâu thỉnh quá mạch lại nói. Kim phu nhân liên tục gật đầu. Xem ta thiếu chút nữa đem chuyện quan trọng nhất đã quên. Hiện giờ nàng tháng lớn. Trên người lại không có cái gì không thoải mái địa phương, đều là một vân giao tỉ mỉ giúp nàng điều dưỡng công lao. Một vân giao thỉnh song mạch, hơi hơi về phía trước đối với Kim Phu U Nhân bụng nói, đệ đệ hôm nay cũng muốn ngoan ngoan nghe lời, chờ ngươi sinh ra, tỉ tỉ cho ngươi bao một cái đỏ thâm phong. Nghe nàng lời này, Kim Phu U Nhân liền biết hết thẻ không có vấn đề, phân phó người cầm áo choàng mang theo một vân giao ra cửa. Này núp đích, đó là ban ngày. Đến cuối cùng cười khuôn mặt đều phải phát cương, may mà kim phu nhân hiện tại thân phận cao, đến nơi nào đều là hầu hạ đến phá lệ chú đáo. Một vân giao cũng đi theo dính quang, chỉ là về đến nhà, vẫn như cũ mệt đến hai chân đăm đăm. Tô Thanh sớm đã ở trong nhà chờ đến sốt ruột, thấy nàng trở về, ý cười mới đến trong mắt, giao nhi, dùng như thế nào thời gian lâu như vậy. Thuần phủ phu nhân phá lệ lưu chúng ta nhiều lời một lát lời nói, hơn nữa yêu cầu bái phỏng nhân ra không ít. Nghĩa mẫu thân phận cao, ta đi theo nàng dính quang, ngài chính là không thấy được rất nhiều thân phận thấp, đến bây giờ còn ở các vị đại nhân phủ ngoài cửa bài đội đâu, sợ là tới rồi trời tối, những cái đó đại nhân cũng không nhất định có thể rút ra thời gian thấy bọn họ. mươi 167 băng đăng, Tô Thanh nhịn không được thổn thức một tiếng, này bái cái năm cũng không dễ dàng. Đúng vậy, mẫu thân ta đều phải chết đói, mau cho ta lấy điểm ăn. Tô Thanh vội vàng đối với tay nàng chụp một chút, phi phi phi, đồng nôn vô kỵ gió to thổi đi, tiết nhất nhưng không cho nói bậy. Một vân dao cười hì hì dựa vào Tô Thanh trên vai đã mở miệng, mẫu thân, ta đều đói đi không đạo. Mau chút về phòng ngồi xuống nghỉ ngơi, mẫu thân này liền đi cho ngươi đoan ăn ngon. Buổi tối như cũ náo nhiệt, chỉ là Việt Vương cùng Tần Quản sự lại không nên tiếp tục lưu tại Tô Trạch, lúc này cẩm tú viên chung một mảnh an tĩnh. Việt vương đứng ở cửa nghe cách vách truyền đến ở Mỹ Thanh, nhìn trên bầu trời nở rộ pháo hoa, trong lòng thế nhưng không lý do dâng lên nhàn nhạt tịch liêu. Tần quản sự cầm áo choàng lại đây, vương ra, thời tiết rất lạnh, ngươi cũng muốn phá lệ chú ý một ít. So với Viết Tây, nơi này thật sự là ôn hòa. Tuy rằng nói như vậy, Việt vương vẫn là cầm áo choàng phụ thêm, không cho tần quản sự lo lắng. Tần quản sự trong mắt mang cười, hôm qua ở Tô Trạch Căn tết. Thật sự là náo nhiệt phi phạm, lao nô vẫn là lần đầu tiên như thế thư thái. Việt vương ánh mắt nhu hòa một lát, hắn tập võ nhiều năm, nhĩ lực so người bình thường muốn hảo rất nhiều, thư phòng khoảng cách cách vách lại không xa, lúc này có thể rõ ràng nghe được một vân giao bên kia động tĩnh, tựa hồ là cái cỏ ẩm ĩ ở làm băng đăng. Tân quản sự mơ hồ cũng nghe thấy như vậy một giọng nói, không khỏi cười đề nghị, trước kia ở Việt Tây thời điểm. Gặp qua vu hằng cùng vu nghị hai người đều khắc quá băng đăng, không bằng chờ lát nữa khiến cho bọn họ động động tay khắc lên hai ngọn, cấp một cô nương đưa qua đi. Việt vương ánh mắt hơi hơi giật giật, băng đăng kia đổ vật có cái gì đẹp. Nữ hải tử ra luôn là thích những cái đó tinh xảo đặc sắc ngoạn ý nhi, một cô nương tự nhiên cũng không ngoại lệ, này hơn nửa năm, một cô nương trợ giúp chúng ta không ít, làm một ít ngoạn ý nhi, hống nàng vui vẻ một chút cũng là hẳn là không cần. Tần quản sự có chút đáng tiếc nói, vậy nghe vương gia không đi phiền toái những cái đó, cũng không biết một cô nương bên kia có hay không người tài ba, có thể làm được gia hợp nàng tâm ý băng đăng. Tần thúc, thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, thời tiết rất lạnh, vương gia cũng sớm một chút đi vào. Việt vương gật gật đầu, đãi tần quản sự đi rồi, ánh mắt không tự chủ được lạc hướng cách vách sân, lúc này cách vách có pháo hoa nở rộ. cũng không biết băng đăng làm tốt không có. mục vân giao cũng là nhất thời hứng khởi, nhớ tới kiếp trước ở kinh đô hoa đăng hội thượng gặp qua băng đăng, có người giỏi tay nghề đem khắc băng khắc thành các loại hình dạng, nàng gặp qua lớn nhất một trản hoa sen hình dạng băng đăng, cánh hoa tầng tầng lớp lớp ước chừng hai người rất cao, mỗi một tầng cánh hoa mỏng như cánh bướm, có thể rõ ràng thấy rõ trung ương điểm ánh nến, thật sự làm người tấm tắc bảo lạ. Chỉ là nghĩ đơn giản, làm lên lại dị thường khó khăn. khối băng bản thân liền rất giòn điều khắc thời điểm hơi dùng điểm lực liền vỡ thành một mảnh cuối cùng chỉ có thể đơn giản là mấy cái đá bảo điểm thượng ánh đến lúc sau cũng thập phần đẹp náo nhiệt hồi lâu một vân dao liền nhịn không được có chút buồn ngủ mọi người biết nàng ban ngày đi rất nhiều địa phương chúc tết liền sôi nổi khuyên nàng trở về nghỉ ngơi về tới phòng một vân dao nằm ở trên giường ngay bên ngoài thường thường vang lên pháo chúc thanh thế nhưng lại có chút ngủ không được Thật vất vả cảm giác mơ hồ một trận liền nghe được cửa sổ có động tĩnh, cả kinh vội vàng mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ. Một đạo màu đen bóng người chính chiếu vào cửa sổ trên giấy, hí hí sách sách không biết đang làm cái gì. Một vân giao trong lòng căng thẳng, từ gối đầu hạ lấy ra Việt vương cho nàng trôi này truy thủ, lặng yên không một tiếng động xuống giường, đột nhiên đẩy ra cửa sổ, hướng về phía ngoài cửa sổ bóng người liền đâm tới. Thủ đoạn bị người đột nhiên bắt lấy. lạnh lẽo mà hữu lực xúc cảm làm một vân dao ra đầu tê dại chính trong lòng hoảng loạn gian một đạo quen thuộc thanh âm vang lên ngươi đây là muốn ám sát với ta việt vương thanh âm cửa sổ bị hoàn toàn đẩy ra một vân dao rốt cuộc thấy rõ ngoài cửa sổ người hắn khoác một kiện màu ngân bạch áo choàng khuôn mặt thanh lánh tuấn mỹ vô chủ phía sau đầy đất tuyết trắng đem hắn phụ trợ không giống chân nhân một vân dao nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra vừa mới trong nháy mắt kia Nàng cho rằng gặp kiếp trước tô gia phái người ám sát cảnh tượng, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tứ gia này đại buổi tối ngài đột nhiên tới ta nơi này, chẳng lẽ liền không cảm thấy có cái gì không ổn. Việt vương thấy rõ nàng bộ dáng, không tán đồng như mày. Nàng dối tung tóc chưa thi phấn trang, trên người mặc một cái tuyết trắng trung y đi không biết có phải hay không lánh, môi sắc hơi hơi trắng bệnh, nhìn qua dị thường trọc người sinh liên. Đi trước đem quần áo mặc vào. Trong lòng khẩn trương cảm xúc thối lui, một vân giao cảm giác phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đấm, tức khắc lành đến một cái giật mình, vội vàng đóng lại cửa sổ đến trong phòng đem siêm y hề mặt tốt, rồi sau đó mới mở ra cửa phòng. Tứ ra, có chuyện gì tiến vào nói đi. Thượng một lần Việt Vương đã ban đêm xông vào nàng khuê phòng một lần, lúc này đây cũng liền không cần chú ý. Việt Vương bước chân giật giật, như cũ đứng ở cửa sổ không có vào cửa. Sau một lát, lưng từ trên mặt đất nâng lên một chản băng đăng kia băng đăng điêu khắc đến cực kỳ tinh xảo ước chừng có một thước vông trung ương là ngọn nến hình dạng ngọn nến chung quanh lại bàn nằm một con ngây thơ chất phát miêu nhi hơi hơi con con mắt nho nhỏ miệng thượng tiểu, mang theo một tia rảo hoạt độ cung nhìn qua phá lệ nhạy bén đăng yêu một vân dao sửng sốt ngay sau đó không khỏi cười khai hảo tinh xảo băng đăng sắc trời đã trễ thế này còn có người lên phố bán băng đăng sao việt vương giữa mày vừa động ta làm ngươi làm Mục vân giao kinh ngạc lúc này cẩn thận quan sát mới phát hiện băng đăng thượng miêu nhi cùng phía trước việt vương dùng cục bột niết miêu nhi phá lệ tương tự vừa thấy đó là xuất phát từ cùng cá nhân bút tích trong lòng ngăn không được trầm xuống thật là không nghĩ tới tứ ra thế nhưng sẽ làm băng đăng khi còn nhỏ không có gì có thể chơi thành công công liền dạy ta điều khắc các loại tiểu ngoạn ý nhi một khối đầu gỗ liền có thể chơi vài ngày. Việt Vương nói, phảng phất nhớ lại lúc trước kia đoạn thời gian, trong mắt khi thì hiện lên một trận khói mù, khi thì hiện lên một trận hoài niệm, nói không nên lời phức tạp khó phân biệt. Một vân dao ngón tay hơi hơi buộc chặt, cảm giác được lòng bàn tay một trận đau đớn, trên mặt ý cười lại không chê vào đâu được, đa tạ tứ ra đưa tới băng đăng, nếu là không có việc gì, ta nên nghỉ ngơi. Việt Vương nhìn nàng, ánh mắt mát lạnh mà chuyên chú. phảng phất có thể đem người hồn phách năm lấy, ngươi không thích băng đăng sao. Một vân dao trong lòng run lên, trên mặt ý cười hơi hơi nhạt nhẽo một ít, phía trước nhàm chán thời điểm cùng Cẩm lan bọn họ nói rỡn đùa rỡn, này băng đăng, nhìn tinh ánh dịch thấu mỹ lệ khẩn, kỳ thật phá lệ yêu đớt, bên ngoài một chút độ âm biến hóa là có thể làm nó mất đi vốn dĩ bộ mặt, thưởng thức nhất thời cũng liền thôi, nếu là thật sự thích, liền dễ dàng thương tâm. Việt vương nhìn một vân dao trên mặt ý cười, Thế nhưng trong lúc nhất thời cảm thấy phá lệ không thoải mái, nếu không thích, vậy ném đi. Nói thế nhưng tùy tay đem cửa sổ thượng phóng băng đang trực tiếp ném tới dưới bậc thang mặt. Một vân dao trên mặt ý cười bất biến, đối với Việt vương hành lễ nói, sắc trời không còn sớm, tứ ra sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. mươi 168 sinh bệnh Việt vương thật sâu nhìn một vân dao liếc mắt một cái, trong mắt hình như có muôn vàng cảm xúc hiện lên. nhưng cẩn thận đi tìm kiếm rồi lại phảng phất không hề gần sóng, trực tiếp xoay người đi nhanh rời đi. Một Vân Dao đóng lại cửa sổ, đem bàn thượng phong thủy thủ cắm hồi vỏ đao bên trong, sau đó sắc mặt bình tĩnh đặt ở gối đầu phía dưới, thở ra áo ngoài nằm hồi trên giường. 30 phút lúc sau, nàng mở không hề buồn ngủ đôi mắt, sỏ dây khoác áo choàng mở cửa đi đến bên ngoài, đem rừng ở trên nền tuyết băng đang phủ ra tới. Ngày hai ngày tuyết hạ hậu, băng đăng tuy rằng yếu ớt. Nhưng quăng ngã ở trên mặt tuyết thế nhưng không có chút nào tổn thương, nàng đem bông tuyết phất rớt, đem băng đăng đặt ở cửa sổ, tìm căn thấp bé ngọn nến đem này bật lửa. Ở ánh nến chiếu dọi hạ, nay tràn băng đăng càng thêm tinh ánh dịch thấu quang mang lóa mắt, không thấy một chút tỉ vết. Bởi vì sợ hãi băng đăng sẽ bị trong phòng ấm áp hòa tan, một vân giao cố tình khai nửa mặt cửa sổ, lúc này nàng ngồi ở bên cửa sổ, cẩn thận nhìn này tràn băng đăng, không tự chủ được ngây người. gió lạnh từ cửa sổ rũng mánh vào làm nàng quanh thân một mảnh lạnh lẽo cũng làm suy nghĩ càng thêm rõ ràng lên vừa mới ở nhìn đến việt vương đem băng đăng lấy ra tới trong nháy mắt kia phía trước đủ loại chi tiết nháy mắt rũng mánh vào trong óc làm nàng khoảnh khắc chi gian đến ra một cái kết luận việt vương thích nàng cái này kết luận làm nàng cảm giác vô cùng khiếp sợ thậm chí thiếu chút nữa ở việt vương trước mặt thất thố cho nên mới vội vàng đem hắn đuổi đi nàng chưa bao giờ thích quá bất luận kẻ nào Chẳng sợ kiếp trước nhập tấn vương phủ làm thiếp, cũng bất quá là vì càng tốt sinh tồn đi xuống, kiếp này trong lòng lòng tràn đầy thù hận, càng thêm không có suy xét quá nam nữ tình sự, cho nên nhận thấy được Việt vương tâm tư đệ nhất ngáy mắt, nàng tưởng đó là đem người đẩy ra. Không nói hai người chi gian thân phận trinh lệch kiếp trước nàng chết còn cùng Việt vương nhắc lên liên lụy, ở sự tình điều tra rõ ràng phía trước, nàng đều không thể làm được không hề khúc mắc cùng hắn ở chung, càng đừng nói mặt khác. Cứ việc hiện tại cẩn thận nghĩ đến, khi đó Việt vương nói vậy cũng là bị người tính kế, nhưng nàng như cũ vô pháp hoàn toàn tiêu tan. Nay một đời, nàng chỉ nghĩ báo song thù lúc sau thủ mâu thân bình yên vô ưu độ nhật, không nghĩ lại cùng bất luận cái gì vương công quý tộc nhất lên quan hệ. Tâm tư lạc định, một vân dao ruỗi tay vô một chút khắc băng miêu nhi đầu, đầu ngón tay một mảnh thấm lạnh, hàn ý phảng phất có thể theo cánh tay vẫn luôn ăn mòn đến trong lòng, làm ánh mắt của nàng cũng đi theo lạnh xuống dưới. Nhất thời động tâm, nào đến lâu dài, bất quá là trong lúc nhất thời mê vong thôi, nghĩ đến Việt vương cũng sẽ không để trong lòng. Thu hồi ngón tay, một vân dao nằm hồi trên giường, kết lực gáp xuống trong lòng hỗn loạn cảm xúc, mơ mơ màng màng đã ngủ, không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi nóng bỏng, phảng phất bị người đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau, làm nàng không khỏi ninh khởi giữa mày. Giao nhi, giao nhi, ngươi chính là tỉnh. Tô Thanh đầy mặt mệt mỏi cùng khuôn mặt u sầu, nghe được một vân dao động tĩnh, vội vàng nhẹ giọng kêu nàng. Một vân dao rẽ rùa mở to mắt, cảm giác một trận đầu đau muốn nứt ra, mâu thân một mở miệng phát hiện giọng nói khẳng khàn, sinh đau lợi hại, không khỏi đem giữa mày nhăn đến căng khẩn. Tô Thanh vội vàng đem nàng ngâm dậy tới, lại là sốt ruột lại là đau lòng nói, người đứa nhỏ này, ngủ như thế nào cũng không biết đóng lại cửa sổ. nếu không phải buổi sáng mâu thân gặp ngươi chậm chạp chưa tỉnh tiến đến kêu ngươi ngươi sợ là muốn bệnh đến càng thêm nghiêm trọng một vân dao có chút hôn hôn trầm trầm ra đây là làm sao vậy thỉnh trương đại phu xem qua đến chính là phong hàn đã khai dược cẩm lan đi xuống ngao ngươi trước lên uống điểm cháo sau đó đem dừa uống lên lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi một vân dao ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ cửa sổ bị gắt gao đóng lại đã không thấy băng đăng bóng dáng mẫu thân kia cửa sổ. Có phải hay không chính ngươi tham lệnh mở ra? Tô Thanh nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ giúp nàng lôi kéo góc chăn về sau nhưng không cho như thế, mặc dù là cảm giác trong phòng oi bức, hơi khai trong chốc lát, liền chạy nhanh đóng lại, cũng không thể vẫn luôn mở ra ngủ. Một vân dao gật gật đầu, ta đã biết, mẫu thân. Xem nàng nháy mê mang đôi mắt, hai má bởi vì nóng lên mang theo hơi hơi đỏ ửng Tô Thanh cũng không đành lòng lại nói nàng. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, mâu thân đi xuống nhìn xem cháo ngao hảo không có. Một vân dao ngoan ngoãn nằm xuống, lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Nàng cũng không thường dễ dàng sinh bệnh, nhưng một khi bệnh lên, rồi lại cực kỳ không dễ hảo, luôn là đứt quãng khi tốt khi xấu, ăn lại nhiều dược cũng không có gì dùng, chỉ có thể chờ bệnh khí chính mình qua đi. Nào nghĩ vậy đã hơn một năm tới đều không có việc gì, thế nhưng ở tân niên vừa mới bắt đầu thời điểm ngã bệnh. lại lần nữa tỉnh lại thời điểm cẩm lan cùng cẩm xảo chính bưng đồ vật ở bên cạnh thủ tiểu thư đều do bọn nô tì không tốt đêm qua chơi quá muộn không có tới vì tiểu thư gác đêm tình ngủ vừa cảm giác một vân giao nhiều ít có chút tinh thần trách không được các ngươi trước kia ta liền nói qua không thích buổi tối có người canh giữ ở bên ngoài đúng rồi buổi sáng các ngươi lại đây thời điểm nhưng nhìn đến bên cửa sổ có thứ gì hai người lắc đầu vẫn chưa nhìn đến có cái gì, tiểu thư là ném thứ gì sao. Đêm qua nhất thời hứng khởi, đoàn một cái tiểu tuyết người đặt ở bên cửa sổ, nghĩ đến là hóa đi. kia nhưng thật ra vô cùng có khả năng, buổi sáng nô tì lại đây thời điểm, nhìn đến bên cửa sổ có vệt nước. Một vân dao không nói nữa, ăn xong cháo nghỉ ngơi một lát, lại uống lên một chén chén thuốc, liền nằm tiếp tục nghỉ ngơi đi. Mỗi lần sinh bệnh, nàng đều phá lệ thích ngủ. Lần này vẫn luôn ngủ đến sắc trời sát hắc mới tỉnh lại. Trên người che lại thật dày chăn đông, che đến nàng ra một thân hãn, lúc này liền cảm giác phá lệ không thoải mái. Cẩm lan. Kêu một tiếng, phòng ngoại không có người đáp lại, một vân dao hơi hơi nhịu như mày, sốc lên chăn liền phải xuống giường. Chính mình sinh bệnh đều không rõ ràng làm sao. Lúc này còn dám xuống dưới. Lạnh leo trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ quan tâm. làm Mộc Vân Giao cả người sững sờ ở tại chỗ. Thứ ra, ngươi như thế nào lại đây, cẩm lan bọn họ đâu? Ngươi như thế nào sẽ sinh bệnh? Việt Vương không có trả lời Mộc Vân Giao nói, ngược lại là nhìn nàng lược hiện tiểu thụy bộ dáng, trong lòng không thoải mái ra tăng một ít. Mộc Vân Giao lại là cười cười, ngự khí không chút nào để ý, người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh. Chỉ là ta phá lệ xui xẻo chút, thế nhưng ở tết nhất ngã bệnh, Việt Vương xem kỹ nàng, trong mắt thần sắc mạc danh, ta tối hôm qua đưa cho ngươi bằng đằng đầu. Một vân giao ý cười bất biến, không phải tứ ra chính mình ném xuống sao, như thế nào tiến đến hỏi ta. Nếu là ngài thật sự muốn liền đến dưới bậc thang mặt đi tìm một chút, có lẽ còn có thể tìm được. Người trước hảo hảo tính dưỡng, đem bệnh dưỡng hảo lúc sau, lại tưởng chuyện khác. Đa tạ tứ ra quan tâm. Việt Vương gật gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi. hắn vừa ly khai không bao lâu cẩm lan liền bưng chén thuốc đi vào tới tiểu thư ngài tỉnh vừa mới nô tỳ đi xuống đoan dược cẩm xảo bị phu nhân gọi vào tiền viện đi có chút việc liền không có canh giữ ở ngài trước mặt không có việc gì ta ra một thân hãn thực sự khó chịu lợi hại ngươi giúp ta chuẩn bị chút nước ấm, ta tưởng hơi lau một chút như vậy sao được tiểu thư ngài được phong hàn lúc này cũng không thể lại bị cảm lạnh cẩm lan vội vàng lắc đầu yên tâm ta chính là hiểu y nghệ thuật tiêu chuẩn ứng phó nhiệt một ít sẽ không cảm lạnh kia cũng không được tô thanh đi vào tới cố ý lanh phía dưới dung mẫu thân nhất thời xem không được ngươi liền lăn lộn mù quáng nào có được phong hàng người còn làm ẩm ý muôn tắm rửa Chương 169 ngoài cửa sổ đèn ấm sinh bệnh trên người khó chịu nghe tô thanh nói như vậy một vân dao tức khắc cảm thấy càng thêm bị khuất trực tiếp kéo qua chăn mê đầu nằm ở trên giường Đem chính mình bọc thành cái cái tảm. Tô Thanh nhìn vừa tức giận vừa buồn cười. Mẫu thân chính là vừa mới ngao sôi ngọt thập cẩm. Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn điểm sao? Một vân dao lúc này mới sốc lên tràn. Lộ ra một đôi mắt. Rất là đáng thương nói. Tưởng. Mau chút lên. Tuy không cho phép ngươi tắm rửa. Nhưng ăn cơm phía trước vẫn là muốn rửa rửa tay. Biết Tô Thanh lo lắng. Một vân dao cũng liền không có mãnh liệt kiên trì. Ăn xong sôi ngọt thập cẩm Lại rót một chén chén thuốc lúc sau, liền bị mạnh mẽ ấn nằm tới rồi trên giường. Không biết có phải hay không ba ngày ngủ nhiều, tới rồi buổi tối ngược lại tinh thần tỉnh táo, thế nhưng có chút ngủ không được, tô thanh buồn một hai phải trên giường trước thủ nàng, bị một vân dao thật vất vả khuyên trở về, khuyên can mãi chỉ để lại cẩm lan một người canh giữ ở ra ngoài. Một vân dao nhìn cửa sổ, thế nhưng không tự chủ được nghĩ đến đêm qua kia chản băng đăng, là hóa rất sao. Nhưng thật ra đáng tiếc kia chỉ ngây thơ chất phát miêu nhi. Nghĩ, nghĩ thần sắc liền có chút hoàng hốt, chờ phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cảm thấy bên cửa sổ không thích hợp, lại có một chản ấm áp ánh đèn ở bên cửa sổ sáng lên. Một vân dao đứng dậy phủ thêm quần áo, đi đến bên cửa sổ đem khung cửa sổ mở ra, chỉ thấy song lăng thượng phóng một chản vây quanh ngọn nến con thỏ bằng đăng, ánh đèn ấm áp, theo phong nhẹ nhàng lay động, nhưng vẫn không có tiêu diệt. Gian ngoài cẩm lan nghe được trong phòng có động tĩnh, vội vàng nhẹ giọng dò hỏi, tiểu thư, chính là ngươi có cái gì phân phó? Một vân dao trong tay run lên, đem cửa sổ đóng lại, ta lên uống nước, đã không có việc gì, ngươi tiếp theo nghỉ ngơi đi. Là, tiểu thư nếu là có chuyện gì cứ việc phân phó nô tỳ. Thì... Đã biết, băng đang ấm quang xuyên thấu qua song cửa sổ, một vân dao liễm hạ đôi mắt, thần sắc bình tĩnh hồi trên giường nằm hảo, không bao lâu liền đã ngủ. Ngày thứ hai, nàng phong hàn như cũ không thấy hảo, hơn nữa so hôm qua lợi hại rất nhiều, làm Tô Thanh lo lắng không thôi, lại đi thỉnh trường Xuân Đại Phu lại đây, hơi sửa lại mấy vị dược, dặn dò lại uống mấy ngày. mục vân giao biết chính mình chẳng uống, nhưng nàng nếu kiên trì không uống dược, nói không chừng sẽ đem Tô Thanh cấp ra cái tốt xấu tới, liền cưỡng bách chính mình uống những cái đó khổ nước thuốc tử. cẩm xảo bưng chậu than lại đây, cẩm lan hơi hơi đem cửa sổ mở ra một cái phùng. Đi một chút trong phòng than khí, tiểu thư cũng không biết như thế nào, hôm nay xong cửa sổ thượng cũng có vệt nước, nô tỳ nhìn tuyết cũng không hóa nha. như thế nào sẽ có vệt nước lưu lại. Có lẽ là hôm qua không làm đi. Sinh bệnh vốn là ăn uống không tốt, hơn nữa lại muốn uống dược, một vân dao chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, thứ gì đều không muốn ăn, bất quá vì an tô thanh tâm, liền cưỡng bách chính mình ăn nhiều một ít, tới rồi buổi tối chỉ cảm thấy ăn uống trướng khó chịu. bóng đêm buông xuống một vân dao nằm ở trên giường tràn trọc trong chốc lát đông nhiên nghe thấy bên cửa sổ có động tĩnh nàng xuống giường phủ thêm siêu mỹ y liền đi qua đi đáng tiếc lại chỉ thấy băng đăng không thấy bóng người lần này thế nhưng là một trản tuấn mã băng đăng vó ngựa dơ lên làm hí vang trạng nhìn qua dị thường thần tuấn một vân dao ánh mắt ám ám nhẹ nhàng mà thở dài ngắm nghĩa băng đăng trong chốc lát trở tay đem cửa sổ đóng lại kế tiếp mười mấy ngày mỗi ngày buổi tối đều sẽ có một chản băng đăng xuất hiện ở cửa sổ nàng cẩn thận đếm trừ bỏ đệ nhất vãn đưa miêu nhi lúc sau 12 hai cẩm tình trừ bỏ con khỉ mặt khác đều toàn chỉ là đêm nay một vân dao đợi thật lâu đều không có chờ đến băng đăng xuất hiện mai cho đến chân trời sáng lên ánh sáng nhạt, nàng mới chống đỡ không được đã ngủ chỉ là ngủ không đến một canh giờ liền lại tỉnh lại cẩm lan nhìn thấy một vân dao bộ dáng trong lòng càng thêm lo lắng tiểu thư hôm qua không đều tốt một chút sao như thế nào hôm nay nhìn lại nghiêm trọng một vân dao lắc đầu tầm mắt dừng ở bên cửa sổ ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng việt vương đây là rốt cuộc hết hy vọng đi một khi đã như vậy tia nàng cũng có thể an tâm đem trong lòng kia một chút mất mát áp xuống đi một vân dao trong lòng lại khôi phục dị vang giếng cổ không gợn sóng trạng thái chỉ là rốt cuộc đã từng khởi quá gợn sóng lại sao có thể hoàn toàn cùng phía trước giống nhau Bất quá là hiện tại nàng không có phát hiện thôi. Ngày mai đó là Tết Nguyên Tiêu, Cẩm Tú Viên cũng nên khai trường, hoa đăng một loại đều chuẩn bị tốt đi. Cẩm Lan vội vàng gật đầu, hồi tiểu thư, nô tì đi xem qua, tần quản sự đều dựa theo ngài phân phó chuẩn bị thỏa đáng. Mục Vân Giao gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngày mai là tân niên ngày đầu tiên khai trường, tự nhiên muốn vô cùng náo nhiệt, rực rỡ mới hảo. Là, xem hôm nay sắp trời. ngày mai là cái trời đẹp tất nhiên có thể thảo cái hảo điểm có tiền giúp ta chuẩn bị một chút ngày mai ta muốn đi bái kiến nghĩa phụ nghĩa mẫu cẩm lan có chút lo lắng thân thể của nàng tiểu thư ngài hiện tại phong hàn còn không có hảo nhanh nhẹn tào đại nhân cùng kim phu nhân cũng truyền xuống lời nói tới làm ngài trước hảo sinh tĩnh dưỡng không bằng liền chờ dưỡng hảo bệnh lại đi đi bọn họ săn sóc ta là xuất phát từ một mảnh yêu thương chi ý Nhưng Tết Nguyên Tiêu nói như thế nào ta cũng muốn tiến đến bái kiến hành lễ, đây là ta hiếu tâm, bất quá ta hiện tại bệnh, cũng không nên cùng nghĩa ngẫu nhiều ngốc, miễn cho qua bệnh khí cho nàng, tiến đến đánh cái dạo, hành xong lễ trở về đó là, chỉ hoán không được nhiều thời gian dài, cũng sẽ không tăng thêm bệnh tình. La, Tiên Nô Tì hiện tại liền đi xuống kiểm kê một chút lễ vật. Đi thôi. Cẩm tú viết nội, Trương Xuân thật cẩn thận giúp Việt Vương bắt tay băng bó hảo. vương gia muốn phá lệ chú ý tính dưỡng hiện nay vào đông miệng vết thương vốn là không dễ dàng khép lại quá hai ngày ngài còn muốn cưỡi ngựa chạy về việt tây nếu là miệng vết thương không hảo này dọc theo đường đi không biết muốn chịu nhiều ít khổ sở làm phiên trương đại phu vương gia quá mức khách khí tiểu nhân cáo lui tân quản sự bưng đồ ăn lại đây nhìn đến việt vương bộ dáng không khỏi thập phần đau lòng vương gia ngài như thế nào sẽ không cẩn thận bị thương tay đâu Miệng vết thương còn như thế thâm, đều có thể nhìn đến xương cốt, nếu là lại thiên một phân bắt tay gần cắt đứt, ngài này tay đã có thể phế đi. Nhất thời không cẩn thận mà thôi, tân thúc không cần lo lắng. Lao nô hầu hạ chủ tử nhiều năm, sao có thể không lo lắng, kia khắc băng ngài liền tạm thời không cần khắc lại. Nếu là một cô nương thích, Lao nô đi xuống mua mấy cái làm ngài chọn lựa đưa qua đi là được. Vương gia ban ngày điêu khắc khắc băng, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đưa qua đi. Sợ bị người phát hiện, hừng đông chức còn muốn lại đi thu hồi tới, như vậy lăn lộn, người đều gầy ốm. Việt vương giữa mày hơi hơi vừa động, nàng hiện giờ bệnh, cũng không có phương tiện ra cửa thưởng cảnh. Ta cũng là xem nàng đáng thương, lại cho chúng ta kiếm lời như vậy nhiều bạc, cho nên muốn biện pháp làm nàng xem xét một vài. Là, vương gia xưa nay nhân thiện tâm tràng. Một bên vu nghị nhịn không được ngầm đầu, lạng yên không một tiếng động toát miệng, muốn nói vương gia nhân thiện tâm tràng. Việt Tây biên cảnh trên chiến trường hóa thành bạch cốt những người đó sợ là sẽ nhảy dựng lên hô to không phục. Việt Vương làm như có thật gật gật đầu, ân. Tần quản sự lui ra ngoài, nhìn về phía tô Trạch phương hướng, hơi hơi thở dài, trong lòng an ủi chính mình, làm việc tốt thường gian nan, làm việc tốt thường gian nan. chương 170 hoàng đế lại ban thưởng. Vũ Nghị cùng Vu Hằng lặng lẽ cùng ra tới, ra cửa lúc sau vội vàng tiến lên. Một tả một hưu giá khởi tần quản sự, chạy đến một bên trong sân. Tần quản sự giận dữ, đối với hai người đột nhiên gõ hai hạ, điên rồi không thành, không biết lao nhân ra chịu không nổi kinh hoách. Vũ Nghị cười hì hì vội vàng nhận lỗi, tần gia ngươi cùng tiểu nhân nói thật, chủ tử có phải hay không nhìn chúng cách vách nói hướng về tô trạch phương hướng chỉ chỉ. Vũ Hằng ở một bên khẩn trương nhìn tần quản sự, nhìn đến hắn khẽ gật đầu, không khỏi há to miệng. Ta vừa mới thiếu chút nữa liền tin tưởng vương gia nói, không nghĩ tới vương gia cũng là khẩu thị tâm phi người. Tân quản sự lại lần nữa đối này hai người một cái tát gõ đi xuống, hiện giờ sự tình còn không biết thế nào đâu, các ngươi hai người không được nơi nơi ổn ào. Thần gia yên tâm, chúng ta huynh đệ hai người nhất đáng tin. Vu Hằng vội vàng vũ độ ngực bảo đảm. Tân quản sự không khỏi quăng cái xem thường qua đi, nếu không phải hôm nay vương gia biểu hiện quá mức rõ ràng. Các người hai người còn không biết khi nào có thể phát hiện đâu, còn dám nói chính mình đáng tin, mỗi ngày tịnh lãng phí lương thực. Vũ Nghị hắc hắc cười cười, kia ngài nói chúng ta về sau nhìn thấy vị kia một cô nương, muốn hay không phá lệ cung kính một ít. Cung bình thường giống nhau là được, một cô nương hiện giờ còn chưa cập kê, còn nữa nói, sự tình còn nói không chuẩn đâu tần quản sự thở dài một tiếng. Vũ Hằng khó hiểu, vì cái gì nói không chừng. thế gian lại tìm không ra so vương gia càng tốt nam nhi ta xem một cô nương tầm mắt không tồi hẳn là có thể tuệ nhãn thức trâu cảm tình việc nhất khó có thể đoán trước vương gia này hai ngày tâm tình không thế nào hảo ta muốn vội vàng không tiện lâu sự tình không thể lúc nào cũng lại đây các ngươi hai người hầu hạ chu đáo chút là chúng ta hai người tất nhiên tận tâm tận lực tết nguyên tiêu cùng ngày một vân giao thu thập hảo sáng sớm đi tào phủ kim phu nhân nghe được nàng lại đây Vội vàng đem người dẫn tới non cát, ta nghe nói ngươi bệnh, hiện tại thời tiết như thế rất lạnh, như thế nào còn đặc biệt lại đây. Vài ngày không thấy, ta cũng tưởng nghĩa mẫu, chỉ là phía trước bệnh đến lợi hại, không dám lại đây, sợ truyền bệnh khí, hiện tại đã hảo hơn phân nửa, liền chạy nhanh lại đây thỉnh an, nghĩa mẫu này hai ngày nhưng mạnh khỏe. Rất tốt, ta hiện tại nghe ngươi, mỗi ngày đều ở trong phòng tàn bộ, quả nhiên cảm giác hài tử dần dần về phía hạ đi rồi. Xem ra đệ đệ thương tiếc mẫu thân, biết như thế nào có thể làm nghĩa mẫu sinh sản thời điểm thiếu chịu chút khổ sở. Tới gần sinh sản, thai nhi xuống phía dưới đi, chân chính sinh thời điểm liền có thể dùng ít sức rất nhiều. Kim Phu Nhân nghe được lời này, cười đến càng thêm cao hứng, ta cho ngươi mẫu thân chuẩn bị một ít lễ vật, chờ lát nữa ngươi giúp ta mang trở về. Hảo. Nói một lát lời nói, một vân dao liền tự động xin từ trước, nghĩa mẫu, ta phong hàn rốt cuộc không có hảo nhanh nhẹn. Liền không hề ở lâu, ta sau khi đi, ngài làm ngân hồng ngao một ít dấm hơn một hơn nhà ở, đã nhiều ngày vạn phải chú ý giữ ấm, thời tiết lạnh liền không cần nhiều đi ra ngoài, ở trong phòng đi một chút cũng là giống nhau. Hảo, đều nghe ngươi. Từ tàu phủ ra tới, một vân dao xuyên thấu qua màn xe đánh giá đường phố hai bên, nguyên tiêu ngày hội, trên đường một mảnh náo nhiệt, các màu hoa đăng tranh kỳ khoe sắc, từ xa nhìn lại, một mảnh sắc thái sặc sỡ. Cẩm lan ở một bên, nhịn không được cảm khái, tuy rằng này đó hoa đăng đều không có cẩm tú viên nội tinh xảo, nhưng thắng ở số lượng phồn đa, nhìn kỹ thực là hoành tráng, tiểu thư cần phải mua một chản tới ngắm cảnh. Không cần, chạy nhanh hồi phủ đi, đỡ phải mẫu thân lo lắng. Là, tiểu thư, trở lại trong phủ, tô thanh thấy nàng tinh thần tốt đẹp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hiện tại một vân giao là nàng duy nhất thân nhân. Có một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm nàng hái hùng khiếp vía chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi làm ăn. Hảo, đa tạ mẫu thân. mục vân giao vừa mới đứng dậy, liền thấy Ngân Hồng vội vàng đuổi theo lại đây, gặp qua tô phu nhân, gặp qua tiểu thư. Ngân Hồng cô nương chính là có chuyện gì, như thế nào lại đây như thế vội vàng. Tiên tiến tới ngồi xuống ấm áp lại nói. Tô thanh mở miệng nói. Ngân Hồng xuyến đều một hơi, phu nhân. Ta là tới thỉnh tiểu thư đi tàu phủ, hoàng thượng ban thưởng lễ vật đang chờ tiểu thư tiến đến tạ ơn đâu. Tô Thanh nghe vậy đại hỷ, một bên cẩm lan đám người cũng là nhịn không được hân hoan nhảy nhót, vì theo chế kia phân năm lễ, một vân giao chính là an đại đau khổ, có thể được hoàng thượng ban thưởng, phía trước chịu khổ liền đặng giá. Một vân giao cười khai, ta hiện tại liền qua đi, mẫu thân, ngươi thu thập một chút nhà ở, thuận tiện thông chi một chút tần quản sự. nghĩ đến rất nhiều đồ vật là muốn cung phục lên. Hảo, ngươi đi trước tàu phủ, mẫu thân này liền đi làm. Một vân giao theo ngân hồng lên xe ngựa, một đường ra roi thúc ngựa đuổi tới tàu phủ, kim phu nhân nhìn thấy nàng, vội vàng đem người kéo lại đây, vừa mới làm ngươi ở lâu trong chốc lát, lại cứ ngươi phá lệ cẩn thận, xem đi, hiện giờ còn muốn nhiều đi một chuyến. Trong miệng nói trách cứ, lại là làm thị nữ cầm lò sưởi tay đưa đến trước mặt, sớm biết rằng nghĩa mẫu có thể biết trước ta tất nhiên là không đi hào nha cũng dám trêu ghẹo nghĩa mẫu quay đầu lại chờ ngươi đệ đệ ra tới tất nhiên muốn cho hắn nhiều hơn đi làm ở mỹ ngươi ta đem vải dệt đều chuẩn bị tốt chỉ chờ qua tết nguyên tiêu qua đi có thể vận dụng kim chỉ liền bắt đầu vì đệ đệ động thủ khâu và quần áo đâu đến lúc đó đem hắn trang điểm đến giống như quan âm ngồi xuống đồng tử giống nhau bảo đảm nghĩa mẫu xem một cái liền ôm không buông tay Tất nhiên luyến tiếc làm hắn tới làm ở Mỹ ta. Kim Phu Nhân nhịn không được bật cười. mỗi lần một vân giao tiền đến, nàng đều sẽ phá lệ vui vẻ một ít. Nói chuyện, tiền viện đã chuẩn bị tốt, một vân giao đỡ Kim Phu Nhân đi trước tiền viện. Hoàng đế chiếu rằng, cánh lăng thành một vân giao tâm tính thuần nhiên, thư mẫn đoan thuệ, theo chế năm lễ có công, đặc ban thưởng hoàng kim trăm lượng, gấm vóc mười thất, kim châm một bộ. Ngọc Như ý một đôi. Liên tiếp ban thưởng niệm xong. một vân giao đầu gối đều lênh tê dại tạ hoàng thượng thánh nhân cung trúc nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. tào vận niên cùng kim phu nhân cũng các có ban thưởng này đối với từ tứ phẩm quan viên tới nói chính là độc nhất phân lúc này vui vô cùng vội vàng mời truyền chỉ nội thị đến phòng khách đi uống trà, lý công công mau mời tiến đến truyền chỉ chính là một cái tuổi không lớn nội thị họ lý đối đãi một vân giao thái độ lại phá lệ ôn hòa một cô nương Nhà ta phụng Tổng quản Đại Nhân nói hướng cô nương Vân An. Mục Vân Giao có chút khó hiểu, Đại Nhân, ta chưa bao giờ gặp qua Tổng quản Đại Nhân Tuấn dùng, không biết đâu ra Vân An vừa nói. Cô nương tự nhiên là gặp qua, lần trước tiến đến hướng cô nương truyền đạt Hoàng thượng khẩu dụ, ngài còn tặng Tổng quản Đại Nhân lá trà đâu. Mục Vân Giao mặt mang kinh hỷ Tổng quản Đại Nhân, chẳng lẽ là từ Đại Nhân? Là, trước đó vài ngày, từ công công mới thăng nhiệm vì nội thị Tổng quản. còn nói làm ta lại hướng cô nương thảo muốn một ít lá trà. Trước kia liền chuẩn bị một ít lá trà, nghĩ thừa dịp an tết cơ hội cấp từ đại nhân đưa qua đi, nhưng đại nhân ở thâm cung bên trong, thật sự là vô duyên đưa đến, liền vẫn luôn lưu trữ, không nghĩ tới hôm nay cơ hội liền tới, ta còn cố ý chuẩn bị mặt khác vài loại lá trà, vừa lúc đều mang qua đi thỉnh từ đại nhân đánh giá một vài. Kia tự nhiên là hảo. Sư phụ ta hiện giờ chính là mỗi ngày đều nhắc mãi cô nương xảo chế lá trả. mươi 171 từ từ mưu tính. Nghe được Lý Công Công trong miệng xương từ lạp sư phụ, một vân dao ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt ý cười càng thêm sán lạ. Tào vận niên mở miệng nói, ta đã phân phó người bị hạ rượu và thức ăn, thỉnh Lý Công Công ngồi vào vị trí. Đại nhân quá mức khách khí, lại qua một thời gian, nghĩ đến là có thể thường xuyên gặp phải đại nhân. Tào vận niên khách khí. Lý Công Công cũng thỏa đáng bán cái hảo, lộ ra một ít tin tức. Tào vận niên sửng suốt, ngay sau đó ánh mắt mừng như điên, nghe Lý Công Công lời này ý tứ, nghĩ đến lại qua một thời gian, hắn liền sẽ lên chức điều nhập kinh thành, cũng chỉ có như vậy mới có thể thường xuyên cùng trong cung nội thị gặp phải, đa tạ Lý Công Công, mau mời, mau mời. Tào vận niên đi đại sảnh mở tiệc chiêu đãi Lý Công Công, một vân giao tác đỡ kim phu nhân trở lại hậu viện. Giao Nhi Ngươi cũng mau chút trở về chuẩn bị một chút đi, nghĩ đến tới rồi buổi tối, vị này lý công công sợ là sẽ đi không tiện lâu. Một vân giao nghĩ đến cẩm tú viên Trung Việt Vương cùng tần quản sự đám người, vội vàng gật đầu, hảo, ta đây ngày khác lại đến bồi nghĩa mâu nói chuyện. Ra Tào phủ, một vân giao trực tiếp đi vào cẩm tú viên, tần quản sự ra tới nền đón, cô nương, vừa mới nghe phu nhân rằng, hoàng thượng lại cho ngài ban thưởng, tại đây trước chúc mừng cô nương. Đa tạ tần quản sự, ta tưởng bái phỏng một chút Tứ Gia, không biết có thuận tiện hay không. Tứ Gia đang ở thư phòng, cô nương ngời vào. Một vân giao tiến vào thư phòng, liền nghe đến một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày tâm, gặp qua Tứ Gia. Việt Vương đánh giá một vân giao, thấy nàng sắc mặt cơ bản khôi phục như thường, thần sắc hơi hơi thả lỏng một ít, ngươi phong hàn hảo. Hồi Tứ Gia nói, đã tốt không sai biệt lắm, hôm nay nhận được Hoàng thượng nhìn chúng. Ban thưởng xuống dưới không ít đồ vật, tiến đến truyền chỉ lý công công buổi tối có lẽ sẽ đến không tiện lâu uống trà, tứ ra cần phải lảng tránh một chút. Ta tại đây trời xa đất lạ, cũng không có gì nhưng đi địa phương, hơn nữa giang nam người nhiều mắt tạp, ta có chút lo lắng hành tung sẽ bại lộ. Việt vương thần sắc có chút ngưng trọng. Một vân giao nghĩ nghĩ, trong lòng âm thầm đoán, mặc kệ Việt vương phía trước đối nàng có cái gì tâm tư, hiện tại xem ra này phân tâm tư đã là bông xuống. Sau này hợp tác cũng thế, tất muốn tiếp tục đi xuống. Một khi đã như vậy, liền không thể đem quan hệ ở chung qua cương. Tứ ra nếu là không chê, liền đi trước nhà của ta chung tránh một chút đi. Kim Phu Ú Nhân nhưng sẽ đi nhà của người chung. Mục vân giao ngẩn ra, Lý Công Công muốn tới nói, Tào Vận Nhiên tất nhiên là muốn ngồi. Nói không chừng Kim Phu Ú Nhân cũng sẽ có tâm tình tiến đến thường cảnh. Đến lúc đó không tránh được muốn đi gặp Tô Thanh nói chuyện. Đến lúc đó nếu là không cẩn thận gặp được. Sự tình liền không xong. Việt vương ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trên người nàng, an tĩnh chờ đợi nàng trả lời. Mục vân giao nghĩ nghĩ, không khỏi hơi hơi mí môi, nếu là tứ gia không chê, liền đến ta trong phòng trốn một chỗ đi, mặc dù là nghĩa mâu tới, cũng sẽ không tiến đến ta khuê phòng, so sánh mà nói, nơi đó là an toàn nhất địa phương, ta sẽ dặn dò cẩm lan đám người không cần đi vào. Việt vương thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, một khi đã như vậy. Vậy làm phiền cô nương. Tần quản sự tặng nước trà tiến vào, mỉm cười nói, trước đó vài ngày cô nương sinh bệnh, cũng không có cơ hội tiến đến thăm. Hôm nay nhìn đến ngươi nhan sắc rất tốt, nghĩ đến là đã khôi phục, Đa tạ tần quản sự quan tâm, đã là không có việc gì. Bên kia hảo, cô nương sau này nhất định phải nhiều hơn chú ý, người một khi sinh bệnh, bị thương, nhất khó chịu bất quá. Một vân giao hơi hơi chớp hạ đôi mắt, cảm thấy tần quản sự lời nói có ẩn ý. Này sinh bệnh tự nhiên chỉ chính là nàng, nhưng mặt sau bị thương hai chữ đâu. Liên tưởng đến vừa mới tiến vào thư phòng ngửi được huyết tinh khí, nàng không khỏi nhìn về phía Việt Vương. Tân quản sự khẽ cười cười, đem chung trà phóng hảo lúc sau liền lui đi ra ngoài. Chân chờ một lát, một vân dao mở miệng hỏi, tứ gia chính là bị thương. Không cẩn thận bị thương tay, không có gì trở ngại. Khó trách ta vừa mới tiến vào thư phòng, ngửi được một trận huyết tinh. chỉ lại như thế nào không có người được dự vị việt vương đem tay trái đặt ở bàn thượng bao vây lấy lụa trắng bố thượng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu vu hàng đi thỉnh trương đại phu người còn không có lại đây khổ thịt chi kế tự nhiên muốn chịu chút khổ sở mới có thể làm người thật sự một vân giao ánh mắt run rẩy ta cũng được hiểu y nghệ thuật nếu là tứ gia không chê kia liền từ ta tới giúp ngài băng bó một chút đi việt vương hơi hơi gật đầu lên tiếng ân Phân phó Cẩm Lan đến nàng phòng đi lấy hồng thuốc, Mục Vân dao đem Việt Vương trên tay băng gạc mở ra, nhìn đến miệng vết thương giữa mày bỗng nhiên vừa nhíu miệng vết thương thương bên trái tay ngọn cái cùng tiết lòng bàn tay vị trí, nghiêng xuống phía dưới bị thương sâu đậm, vừa mở ra băng gạc, liền có vết máu chảy ra, nhìn qua dị thường nghiêm trọng. Mục Vân dao ngẩng đầu nhìn về phía Việt Vương, đối diện thượng hắn luôn luôn mát lạnh đôi mắt, nơi đó mặt thâm thúy không thấy đế, nhưng thanh thấu vô cấu. Đem nàng bóng người rõ ràng ảnh ngược ở bên trong, làm nàng không khỏi hô hấp cứng lại. Trên tay hắn miệng vết thương, hẳn là khắc đau lưu lại, khó trách ngày đó buổi tối hắn không có đi đưa băng đăng, không phải hắn đã hết hy vọng, mà là bị thương tay vô pháp tiếp tục điều khác. Nghĩ đến này kết luận, một vân dao không khỏi trong lòng run lên, dị vãng bình tĩnh tâm hồ lại lần nữa nhấc lên hơi hơi gọn sóng. Việt vương rũ mắt nhìn nàng, thấy nàng lông mi hơi hơi rung động. Mang theo một tia yêu ớt bất an, thế nhưng làm người cảm giác phá lệ đau lòng, không khỏi mở miệng nói, ngươi không phải muốn giúp ta băng bó miệng vết thương sao. Miệng vết thương rất sâu, yêu cầu phá lệ xử lý một chút, hẳn là sẽ coi chút đau, còn thỉnh tứ ra nhẫn mại một chút. Cầm lan cầm hòm thuốc lại đây, một vân giao giúp Việt Vương đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, động tác nhanh chóng mà mềm nhẹ, vẫn chưa làm hắn cảm giác bao lớn thống khổ. Rồi sau đó thượng dược cẩn thận đem miệng vết thương băng bó hảo. Tứ ra, bởi vì thương ở ngón cái căn thiết, vì phòng ngừa ngươi không cẩn thận tác động miệng vết thương, ta sẽ đem ngươi ngón cái cùng cánh tay cố định một chút, tuy hành động có chút không tiện, nhưng có thể nhanh nhất làm miệng vết thương khép lại. Hảo, làm phiền. Xử lý xong miệng vết thương, một vân dao đem hồng thuốc thu thập chỉnh tề, liễm đôi mắt không đi xem Việt vương thần sắc, ta đi về trước chuẩn bị một chút. Quá 15 phút vương ra nhưng tới ta bên kia. ân Chờ đến một vân dao mang theo người rời đi. Tần quản sự bưng đồ ăn tiến bảo. Vương ra, một cô nương đi như thế nào. Vương ra không có lưu nàng cùng nhau dùng nữa. Việt vương khẽ lắc đầu. Rồi sau đó nói. thần thúc, đem ta dùng đồ vật thu thập một chút. Chờ lát nữa đưa đến tô chạy đi. Buổi tối trong cung người khả năng sẽ qua tới. Ta đến một vân dao nơi đó tránh một chút. Hảo. lão nô lập tức đi xuống thu thập vương gia cần phải đổi thân siêm y không cần việt vương liễm hạ đôi mắt trong mắt có quang mang chậm rãi lưu động hắn ở biên cảnh lánh binh nhiều năm nhất không thiếu đó là kiên nhẫn rất nhiều chuyện nóng vội thì không thành công không bằng tính hạ tâm tới từ từ mưu tính đặc biệt là đối đãi bề ngoài nhu nhược giống miêu nhi nội tâm kỳ thật thoăn thoắt như hồ nữ tử càng là nóng nội càng là sẽ làm đối phương phòng bị gia tăng Buổi tối quả nhiên như phía trước sở liệu, tàu vận niên buổi Lý Công Công đi tới không tiện lâu. Lúc này không tiện lâu trùng, đèn thụ ngàn chiếu sáng, hoa diễm bảy chi khai, nhục màu dao phân mà, phồn quang xa truyết thiên, vừa vào viên trùng, giống như đi vào nhân gian tiên cảnh, đem sở hữu tiến vào vườn nhân tâm thần gắt gao hấp dẫn trụ. mươi 172 nguyên tiêu ngày hội không tiện lâu. Ngay cả Lý Công Công loại này nhìn quen kinh đô phồn hoa người. đều bị trước mắt cảnh đẹp dẫn tới tâm trí hướng về không tiện lâu quả nhiên danh bất hư truyền mỹ thật sự là quá mỹ một thân màu nguyệt bạch quần áo mộc vân giao chậm rãi đi tới chung quanh các màu hoa đang chiếu rọi ở nàng váy áo thượng làm nàng siêm y hiện ra hơi hơi màu đỏ phụ trợ nàng nguyên bản liền kiểu mỹ dung nhan càng thêm vài phần quốc sắc thiên hương đặc biệt là phát gian cắm một con tóc mây hoa nhan kim bộ riêu theo nàng đi lại hơi hơi lay động truy ở bên thai giống như thần tới chi bút, vì nàng thêm vài phần hoa mỹ sắc thái. Gặp qua Nghĩa Phụ, gặp qua Lý Đại Nhân. Lý Công Công tán thưởng một tiếng, vị này một cô nương nếu là một ngày kia có thể đi vào kinh đô, không biết sẽ dẫn tới nhiều ít quý nữ trong lòng đấu kỵ. Này thân trung linh dục tú khí chết, mỹ lệ mà tươi sống, thật sự là xuất sắc hẳn. Cô nương quá mức đa lễ, hôm nay đi vào không tiện lâu, mới biết được gì vãng tiết nguyên tiêu đều là sống ổng. Đại nhân như thế khen ngợi, thật sự là làm vân giao thụ sủng ngược kinh, thỉnh đại nhân đi vào uống trà. Cẩm tú viên trung chỉ có cử chỉ ưu nhã tư trà, không giống mặt khác địa phương thỉnh vũ cơ, gánh hắt dẫn người trong mắt, nhưng lại cứ không có người cảm thấy đơn bạc, ngược lại là có loại khác không khí, làm người cảm thấy chính mình cũng so những người khác cao nhã vài phần. Một vân giao đem người dẫn tới lưu ly đài, bốn phía bố trí màn tre, trung ương ủng bếp lò. mỗi cái trên chỗ ngồi phô khinh cựu lệ mềm làm người có thể tận tình thưởng thức cảnh đẹp đồng thời cũng chút nào bất giác rét lạnh có khách quý ở đây một vân giao tự nhiên thân thủ pha trà lý công công nhìn nàng nhất cử nhất động giống như nước chảy mây trôi động tác nhịn không được xem thẳng mắt khó trách ta sư phụ đối với một cô nương tay nghề khen không dứt miệng cô nương không chỉ có theo thùa châm pháp cao siêu này pha trà tay nghề cũng là nhất tuyệt Đa tạ đại nhân khen ngợi một vân dao đem phao trà ngon chản đoan đến hai người trước mặt, nhẹ nhàng nâng tay ý bảo, thỉnh. Lý công công thật cẩn thận xúc lên chung trà, chờ mong nhìn đến phía trước từ lạp trong miệng khen ngợi ly trung biến ảo hoa cỏ kỳ cảnh, lại không nghĩ mở ra lúc sau, thế nhưng nhìn đến ly trung kỳ phiến răng ra, ở chung quanh hoa đang chiếu dọi hạ giống như một bức lặng im sơn thủy hoạ, đang định muốn cẩn thận quan sát, lại thấy phiến lá mềm nhẹ tàng ra. Sơn Thủy tranh vẽ dần dần tăng dã, làm người nhịn không được theo thở dài một tiếng. Cô nương thật là lợi hại, pha trả tay nghề lại tinh tiến đi. Sơn Thủy tự nhiên là muốn so hoa cỏ khó khăn lớn hơn nữa. Một chút nho nhỏ kỹ xảo, khó đăng nơi thanh nhã. Cô nương quá mức khiêm tốn. Này nếu chỉ là nho nhỏ kỹ xảo, kia kinh đô những cái đó tự xưng tải nghệ song tuyệt các tiểu thư, sợ đều phải hổ thẹn mà đã chết. Lý công công ngắm nghĩa nước trà. Nước trà trong trẻo, giống như một khối thượng đẳng bích ngọc, nhẹ nhàng một người thanh hương thuần hậu, phẩm một ngụm đi xuống, nhập khẩu hơi khổ, nhập hầu hơi hơi hồi cam, lại phẩm miệng đầy dư hương, một tầng tầng tiến dần lên dư vị vô cùng, hảo trà, thật là hảo trà. Cô nương khả năng đơn độc đưa ta một ít, cũng cho ta đi theo dính thâm lây. Mục vân dao mỉm cười nói, vào đông giết lạnh, làm phiền ngài đại thật xa đi một chuyến, ngài kia phân tự nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. đa tạ một cô nương, đại nhân quá mức khách khí. Phẩm xong rồi trà, một vân giao liền lui xuống, từ tàu vận niên tiếp tục lãnh lý công công thưởng thức cẩm tú viên cảnh đẹp. Về đến nhà, Nam Nhi chính dẫn theo một trản nho nhỏ quất đèn mãn viện tử điên chơi, nhìn thấy một vân dao vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua tiểu thư, phu nhân chính bồi kìm phu nhân ở trong sảnh nói chuyện đâu, tiểu thư nhưng trực tiếp qua đi. Tiểu tâm một ít, không cần va chạm người. Là, Ta đây liền mang theo á mau cùng lệ Nhi đến bên cạnh góc đi chơi. Đi thôi. Đi bài kiến kim phu nhân, lại bồi nói một lát lời nói, đem người tiễn đi về sau, một vân dao mới lơi lỏng xuống dưới, không khỏi xoa xoa thái dương, ngày này thật đúng là hao phí tâm thần. Giao nhi chính là cảm thấy khó chịu. Không có việc gì, mẫu thân không cần lo lắng, nghỉ một đêm liền hảo. Ta cho ngươi để lại cơm, nay liền nhiệt hảo cho ngươi bưng lên. ăn một ít lại đi nghỉ ngơi. Một vân giao phùng hai má nhìn về phía Tô Thanh, mẫu thân, ngày mai đó là ngày sinh nhật đi, chúng ta cũng ở cẩm tú viên làm thượng hai bản, cho dù là không mời người ngoài, cũng có thể náo nhiệt một phen. Tô Thanh vội vàng lắc đầu, không cần, lại nói tiếp, ta cũng không biết chính mình sinh nhật cụ thể là nào ngày, tuy rằng khi còn nhỏ sự tình đã hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng ta biết chính mình đều không phải là cha mẹ thân sinh. Này sinh nhật cũng chỉ là bọn họ nhặt được ta ngày ấy, quá cùng bất quá cũng không có cái gì ý nghĩa. Nghe đến đó, một vân giao có chút khổ sở, mẫu thân nói bất quá vậy bất quá, ngày mai ta tự mình xuống bếp làm tốt ăn cho ngài ăn. Tô Thanh tuy rằng có chút thân thở, nhưng rốt cuộc đã thói quen, vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Ta đây cần phải hảo hảo ngẫm lại ngày mai nên ăn cái gì, người tiếp theo bếp nhưng không dễ dàng. Hảo, mẫu thân tùy tiện tưởng. chỉ cần ngài nghĩ đến, đến ra ta liền làm được ra tất nhiên sẽ không làm ngài thất vọng thời gian không còn sớm ngươi chạy nhanh ăn một chút gì trở về nghỉ ngơi đi miễn cho phong hàn lại có điều lặp lại ân ăn xong rồi cơm mục vân giao trở lại chính mình phòng đi tới cửa nhìn đến trong phòng một mảnh đen nhánh mới chợt nhớ tới việt vương hẳn là còn ở bên trong cẩm lan đã nhiều ngày ngươi đều bên ngoài gian thủ cũng là không có nghỉ ngơi tốt Hiện giờ ta bệnh đã hoàn toàn hảo, ngươi liền hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Kia tiểu thư ngài muốn phá lệ chú ý một ít, buổi tối chớ có mở cửa sổ. Hảo, ta chính mình đi vào liền hảo, ngươi đi xuống đi. Xem một vân giao chắc chắn thần sắc, cẩm lan liền biết nhiều lời vô ích, theo tiếng lúc sau đem đèn lồng đưa qua. Tiến vào phòng, còn chưa chờ nàng về phía trước, ngọn đến liền bị điểm lên. Một vân giao lúc này mới phát hiện Việt Vương thế nhưng liền ngồi ở bên cạnh bàn. Đều do ta tưởng không chu toàn đến, còn thỉnh tứ ra thứ lỗi. Nàng không ở phòng bên trong, buổi tối tự nhiên sẽ không đốt đèn. Việt vương ở nàng nơi này lợi, cũng chỉ có thể trong bóng đêm tính toạn. Không có gì, lý công công bọn họ đi rồi. Lúc này hẳn là còn ở cẩm tú viên trung thường cảnh. Việt vương gật gật đầu, ngón tay hơi hơi giật giật, ta đây chỉ có thể lại đái trong chốc lát. Vừa mới không cảm thấy, hiện tại thế nhưng cảm giác có chút không được tự nhiên. Mộc vân dao ngồi vào một bên ghế trên, Đông nhiên nhớ tới một vấn đề, tứ ra buổi tối nhưng có ăn cái gì? Việt vương trầm mặc, trên mặt thần sắc tựa hồ càng thêm thanh lánh một ít. Nói như vậy, con thỉnh tứ ra chờ một lát một chút, ta đi một chút phòng ăn thực mau liền trở về. Lúc này phòng ăn chung đã không có người, may mà phía trước tại hạ hiển thôn nàng cũng làm quán nhà bếp sống, thực mau liền phát lên hỏa, ở trong nồi bỏ thêm thủy. Thời gian vội vàng. nàng cũng không kịp đi làm đặc biệt tinh tế đồ vật, chỉ có thể nấu chén mì ứng phó một chút. Ước chừng đợi 30 phút, Việt vương nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, trong mắt thần sắc không tự giác nhu hòa một lát. Thời gian quá muộn, trong lúc vội vàng cũng không biết làm chút cái gì, chỉ đơn giản nấu chén mì, còn thỉnh tứ ra không cần để ý. chương 173 công tích lớn lao thải nguyệt các. Việt vương thần sắc có chút chố mắt, thẳng đến chén đũa bày biện ở trước mặt mới hồi phục tinh thần lại. Chén rất lớn, nước lèo trong trẻo, căn căn bạch diện như tuyết, thanh hương, thanh nhã, trung ương phóng năng xanh biết thái diệp, đơn giản một mạc, lại hương khí phát mũi. Việt vương nếm một ngụm, ánh mắt hơi hơi sáng lên, trầm mặc nhanh chóng đem một chén mì ăn sạch, ngay cả nước lèo đều không có dư lại. Mục vân giao vẫn luôn nhìn hắn động tác, hắn thần sắc thanh lãnh, cho dù là an bình thường nhất mặt, nhất cử nhất động chung cũng mang theo một cổ ưu nhã quý khí. Phảng phất trong tay chính là món ngon vật lạ giống nhau, đôi mắt lại phá lệ dễ coi, ánh đến hạn, giống như cất giấu muôn vàn sao trời bầu trời đêm, làm người ngăn không được đi xa vào, tìm tòi nghiên cứu. Việt vương trần chờ một lát, đang muốn muốn mở miệng nói chuyện, lại bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng điệu kêu, đúng là Vu Hằng tự cấp hắn truyền lại tin tức, chứng minh Tào Vận Niên cùng Lý Công Công đám người đã rời đi. Mục Vân giao mỉm cười, nay điệu tiếng kêu nhưng thật ra phá lệ rất thật. Chỉ là thời tiết này lại vạn không có khả năng có tiếng chim hót. Là vu hằng ra đây liền không nhiều lắm lưu tứ ra. Một vân dao đứng dậy hành lễ, tiễn khách chi ý phá lệ rõ ràng. Việt vương đứng lên, nhìn nhìn đã không rớt chén, nói một tiếng, đà tạ. thứ ra khách khí, một chén mỉ mà thôi, đảm đương không nổi cái gì. Việt vương lắc lắc đầu, lại là cái gì cũng chưa nói, lập tức mở cửa rời đi. Cửa hông chỗ. Tân quản sự đã đề ra đèn lồng đang chờ, lúc này cẩm tú viên cũng đã đóng cửa, phía trước náo nhiệt đám người rời đi, chỉ còn lại có mãn viên hoa đăng, tuy rằng cũng phá lệ mỹ lệ, lại nhiều ít mang lên một phân tịch liêu. Không nghĩ tới người nhiều như vậy, trong lúc nhất thời vội lên thế nhưng quên cấp vương gia đưa ăn, ngài hiện tại tất nhiên nói là, đã bị hạ đồ ăn, vương gia trở về liền có thể ăn. Không cần, đã ăn qua. Tân quản sự bừng tỉnh. Vẫn là một cô nương nghĩ đến chú đáo, bất quá vương già không ăn khác đều được, duy độc lao nô thân thủ làm một chén mì trường thọ, ngài nhiều ít muốn nếm một ngụm, rốt cuộc hôm nay là ngài sinh nhật. Việt vương hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, tươi cười lại mang theo nói không nên lời lạnh leo, sợ cũng cũng chỉ có ngài cùng thành thúc còn nhớ ta sinh nhật. Hắn phụ hoàng đã sớm đem hắn người này cấp quên mất, càng đừng nói cái gì sinh nhật. Nhìn hắn bộ dáng, tần quản sự trong lòng cũng đi theo khó chịu. Vương gia thật sự là quá mức khổ chút, nếu là đổi làm người bình thường, sợ sớm đã tâm thần hỏng mất, chưa gượng dậy nổi, cũng không biết khi nào, một cô nương có thể cùng vương gia tâm ý tương thông, như vậy cũng có thể chia sẻ một chút trên người hắn khổ sở. Vương gia trở về đi, mặt lạnh liền không thể ăn. Trở lại phòng, tân quản sự vội vàng đem mặt bưng lên, Việt vương ăn một ngụm, ngẩng đầu nói, ta vừa mới cũng ăn một chén mì, so tần thúc tay nghề muốn hảo. Tân quản sự sửng sốt ngay sau đó ý cười khuyết tán, ta tay nghề thô giáp, tự nhiên so không được một cô nương. Việt Vương lại lần nữa dơ dơ lên khỏe môi, tươi cười so với phía trước gấm áp rất nhiều, phía trước hắn nói lời cảm tạ khi Mục Vân Giao chỉ nói một chén mì mà thôi, đảm đường không nổi cái gì, nhưng nàng lại không biết, này chén mì đối với hôm nay chính mình ý nghĩa phi thường. Mục Vân Giao nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lên, trên người đã hoàn toàn đã không có không khỏe. Sáng sớm liền thu xếp làm tô thanh gọi món ăn, nàng làm cho người đi chuẩn bị. Tô thanh vội vàng kiểm kê hoàng thượng ban thưởng xuống dưới đồ vật, bị nàng triển không có biện pháp, chỉ có thể thuận miệng nói mấy thứ. Tới rồi giữa trưa liền phát hiện trên bàn bãi đến tràn đầy, một bên cầm lan, cầm xảo đám người đầy mặt ý cười. Từ nàng vào cửa bắt đầu, liền phá lệ chu đáo chiếu cố, ngay cả rửa tay lúc sau lau khô đều có người đại lao. Một vân dao bưng lên cuối cùng giống nhau đồ ăn, mẫu thân. Hôm nay ta tâm tình hảo, quyết định lại cấp cẩm lan các nàng phát một tháng tiền tiêu vạt, ngài có chịu không? Tô Thanh Minh Bạch, nàng là muốn mượn như vậy phương thức cho chính mình tích phúc, tự nhiên sẽ không không đáp ứng. Hảo, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Một vân giao chuyển hướng cẩm lan đám người phương hướng, các ngươi lanh tiền tiêu vạt, kế tiếp trong khoảng thời gian này cần phải hạ khổ công phu. Nghe vân vương nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, cũng nên một lần nữa khai trường. Đến lúc đó nhưng có các ngươi vội. Là, thỉnh tiểu thư yên tâm. Náo nhiệt dùng bữa cơm, một Vân Giao liền bắt đầu động thủ theo chế tân mỹ nhân sách. Qua mấy ngày, Thải Nguyệt các bên kia lục tục có tin tức chuyển tới, Đàm Lâm đã bắt đầu ở các nơi giáo thụ theo thừa chân pháp, sự tình lan truyền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời làm Thải Nguyệt các nổi bật vô song. Một ngày này, một Vân Giao đang cùng Đinh Duyệt Lam nói chuyện hiếm, nghị kê tiếp quần áo nên thiết kế cái dạng gì đa dạng. Liền thấy cẩm xảo vội vàng chạy tới, tiểu thư, đinh phu nhân, phía trước bị phong thải nguyệt các một lần nữa khai trường, còn mời không ít người tiến đến cổ động. Một vân giao cùng đinh duyệt lam liếc nhau, không thèm để ý cười cười, nguyện ý khai khiến cho hắn khai hảo, cũng ảnh hưởng không đến chúng ta. Tiểu thư, hiện tại rất nhiều bà tánh đều nói thải nguyệt các công tích so nghe vân phường lớn hơn nữa, còn nói không lâu lúc sau, hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ viết xuống chữ vàng bảng hiệu ban thưởng thải nguyệt các. Có thể được hoàng thượng ban thưởng, cũng là bọn họ tạo hóa, chúng ta lại tả hữu không được, tính xem này biến là được. Một vân giao cảm xúc như cũ không có gì phập phồng. tiểu thư ngại như thế nào có thể không nóng này đâu. Chúng ta cùng thải nguyệt các chính là có cụ hoán, nếu là chờ bọn họ thăng chức rất nhanh lên, cái kia đàm bắt vượng còn không trở lại tìm chúng ta phiên thoái. Thải thanh cùng nam nhi bọn họ đám người tất nhiên sẽ bị hắn tìm lấy cớ trừng phạt. Mục Vân giao mỉm cười nói, "Kia đã nhiều ngày ngươi liền chặt chẽ chú ý một chút thải nguyệt các tin tức, nếu là thật sự có cái gì, chúng ta cũng có thể trước tiên phòng bị một vài." Cẩm xảo tâm sự trầm trọng gật gật đầu, "Hảo, có chuyện gì ta lập tức báo cấp tiểu thư." Qua sông năm, thả lỏng mấy ngày các bá cánh sôi nổi đầu nhập bận rộn bên trong, thải nguyệt các truyền bá theo thuở châm pháp thanh danh nhanh chóng truyền bá ra tới, không mấy ngày tiện nhân tất cả đều biết. Cẩm Lan đi vào tới, "Tiểu thư, Vừa mới tần quản sự lại đây cầu kiến, nói là thỉnh ngài đến không tiện lâu chúng coi một chút tân mua tới trà cụ. Một vân dao buông trong tay theo châm, hơi hơi gật đầu, ta đã biết, thay đổi quần áo liền qua đi. Nghĩ đến, Việt vương cũng thu được tin tức, hẳn là muốn hỏi nàng chuyện này. Đúng vậy. Thay đổi xiêm ý ghi đi vào không tiện lâu, tần quản sự trực tiếp dẫn nàng tới rồi Việt vương thư phòng. Một vân dao trên mặt mang theo dịu dàng ý cười, cung cung kính kính hành lễ. Gặp qua tứ gia, không cần đa lễ, mời ngồi. Thứ gia chính là muốn hỏi ta thải nguyệt các sự tình. Đã bố trí hảo sự tình phía sau, mục vân giao dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Thải nguyệt các, người không phải đã bắt đầu xuống tay xử lý, cũng không dùng được ta hỗ trợ đi. Việt vương nhìn mục vân giao, trong ánh mắt quang mang ôn hòa. Mục vân giao lược hiện kinh ngạc, ta còn tưởng rằng tứ gia vội vàng kêu ta lại đây, là tưởng do hỏi thải nguyệt các sự tình. xem ra là ta hiểu lầm. Việt vương hơi trầm mặc một lát, trầm rãi nói, ngày mai ta liền phải rời khỏi, tưởng chuyên môn đi tô trạch trào từ biệt lại cảm thấy quá mức đường đột, cho nên liền làm tần quản sự thỉnh ngươi lại đây, là muốn cùng ngươi từ biệt. mươi 174 Phú Quý Hiểm Trung Cầu Một vân giao hơi hơi liễm hạ đôi mắt, bên môi ý cười như cũ, ta đây liền ở chỗ này cùng chúc tứ gia thuận buồm xuôi gió. Việt vương đánh giá một vân dao Luôn muốn muốn nói chút cái gì, tâm tư vừa động lời nói xuất khẩu, kế tiếp trong khoảng thời gian này không tiện lâu hẳn là có thể khai trường, cứ việc ngươi có điều chuẩn bị, nhưng là cũng muốn tạm lánh thải nguyệt các mũi nhọn, không thể trong lúc nhất thời hành động theo cảm tình. Không tiện lâu bên này khiến cho tần quản sự hỗ trợ nhiều hơn xử lý, tần thúc làm người trung hậu, tất cả chứng mục tuyệt đối sẽ không lừa gạt với ngươi, như vậy ngươi liền có thể đẳng ra thời gian tới nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi. Một vân giao trong lòng khẽ run lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, đa tạ tứ ra chỉ điểm. Lại quá hai tháng, Tào Vận Niên điều lệnh liền sẽ xuống dưới, lúc này đây hắn sẽ trực tiếp điều nhập kinh đô, tiếp nhận chức vụ hắn hẳn là Lý Mục Niên. Một vân giao ngẩng đầu, thần sắc mang theo khó hiểu, Lý Mục Niên. Hắn phía sau rửa lưng vào Lý ra, như thế nào sẽ coi trọng cánh lăng thành chung một cái nho nhỏ từ tứ phẩm mối vận sự. Nói nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, một vân giao liền cắn cắn đầu lưỡi, thầm nghĩ trong lòng không hảo, vừa mới quá mức kinh ngạc, thế nhưng trực tiếp một ngụm nói toạc ra lý mục niên thân phận, Việt vương sẽ nghĩ như thế nào? Việt vương trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn chỉ là nói ra một cái tên, một vân giao liền biết được thân phận của hắn, nàng không phải chưa từng có đi qua kinh đô sao? Vì cái gì cảm giác đối trong triều thế lực như thế hiểu biết? Tuy rằng trong lòng buồn bực, hắn lại không có rõ hỏi tính toán. Không tồi, Lý Mục Niên là thừa tướng Lý Khánh Châu nhỏ nhất nhi tử, văn tài xuất chúng thám hoa xuất thân, theo đạo Lý tới nói đúng không sẽ tiến đến cánh lăng thành, nhưng ai làm này hơn nửa năm cánh lăng thành trung náo nhiệt phi phàng đâu Thấy Việt Vương không có truy vấn, một vân giao nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng có nghe vân phượng cùng không tiện lâu, nhưng đối với Lý Gia tới nói bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, nghĩ đến còn không đến mức làm Lý Gia phái người xuống dưới. Việt vương tán thưởng nhìn mục vân giao, đích xác không đơn giản là bởi vì cái này, còn có thải nguyệt cắt cùng Giang Nam thuế muối. thuế muối? Mục vân giao đồng tử co rụt lại, muốn nói hiện nay Giang Nam giàu có và đông đúc nguyên nhân, còn không phải là bởi vì nơi này mối nghiệp phát đặt sao. Nàng hiện tại trong tay tránh không ít tiền, chính là cùng Diêm thương so sánh với, bọn họ nhổ xuống một cây lông tơ đều không ngừng nhiều như vậy bạc. Ân. Thuế mối, mỗi ba năm muốn kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, lại quá đoạn thời gian đó là thuế mối kiểm tra đối chiếu sự thật thời cơ. Vừa lúc, Tào Vận Niên điều đi, Lý Gia liền mượn cơ hội nhúng tay Giang Nam. Mỗi lần kiểm tra đối chiếu sự thật mối chính, Giang Nam đều là một mảnh dung chuyển bất an. Nếu là kiểm tra đối chiếu sự thật người tay tùng một ít, toàn bộ Giang Nam liền một mảnh vui sướng hướng vinh. Nếu là tay hơi chút khẩn một ít, chính là một mảnh máu chạy thành sông, đơn. Giảng, ngươi hiện tại làm sự tình cùng muối chính không có liên lụy, hẳn là có thể an an ổn ổn. Một vân giao không tự chủ cắn môi, ánh mắt lượn dò người. Việt vương nhìn đến nàng cái này thân sắc, giữa mày đột nhiên nhăn lại tới, ngươi suy nghĩ cái gì? Một vân giao khỏe môi ý cười sán lạ, đôi mắt tinh lượng như sao trời. Vương, ra, thành công tê trung lấy, phú quý hiểm trung cầu, ngài là gan nhưng đủ đại. Việt vương đột nhiên meo lại đôi mắt. Lập tức liền minh bạch dự tính của nàng, động bối, chính là chu chín tộc tội lớn. Nay không phải có vương ra sao, có ngài ở, nghĩ đến ta đầu liền có thể ở trên cổ đại vững vàng. Mục vân giao bật cười, so ngày xuân vừa mới nở rộ tiểu hoa còn muốn sán lạn mê người. Nghe được lời này, Việt vương bỗng nhiên cảm thấy trong lòng phá lệ thoải mái, không giấu vết rơ rơ lên khóe môi. Mục vân giao xem hắn không ra tiếng, cho rằng Việt vương còn ở cân nhắc. không khỏi lại lần nữa xuất khẩu khuyên bảo. Vương ra, ngài cũng yêu cầu bạc không phải sao. Tuy rằng ta tới Giang Nam không lâu, cũng biết mối chính thượng quan tam tư bảy, chúng ta bất động con mối, chỉ động tư mối, cũng không lòng tham, chỉ cần một đám, liền cũng đủ ngài phát triển Việt Tây, nuôi trồng thế lực, nếu là vận khí tốt, về sau, ngài liền có thể lấy vàng chế tạo một trường kim giường, mỗi ngày ngủ mặt trên. Việt vương khỏe môi nhẹ động, ta yêu cầu bạc cũng không ít, Mặc kệ nhiều ít, ngài muốn ngài mở miệng, ta đều có thể vì ngài vớt ra tới. Một vân giao ánh mắt tinh lượng, nhìn Việt vương ánh mắt mang theo một cổ nóng rực nếu là có thể thành công núng tay mua chính, kia bạc đủ để đem toàn bộ cánh lăng thành cấp trôn. Muốn nhiều ít là có thể dối tay lấy nhiều ít, chỉ cần Việt vương nguyện ý ra tay tương trợ, làm nàng đem vàng cấp Việt vương phô mà chơi đều được. Việt vương trong lòng càng thêm thoải mái, trên mặt lại ra vẻ vẻ khó xử. Vương ra, Tận dụng thời cơ, thất không hề tới, lần này không ra tay, sợ sẽ phải đợi 3 năm sau, trước mắt tình thế thay đổi trong nháy mắt, có thể có mấy cái 3 năm có thể lãng phí đâu. Rốt cuộc hưởng thụ đủ rồi, một Vân giao ánh mắt, Việt Vương ngẩng đầu, thâm thúy trong mắt khí thế hạo nhiên, "Hảo, ta đáp ứng." Nếu là không đáp ứng, chẳng phải là có vẻ hắn còn không bằng một nữ tử có khí phách, còn nữa nói, hắn cũng thật sự yêu cầu rất nhiều ngân lượng. một Vân giao cao hứng vỗ tay, Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền phải trước tiên chuẩn bị một phen, còn muốn làm phiền vương ra hỗ trợ cha một chút mối chính phương diện tin tức mới là. Hảo, có tin tức ta lập tức nói cho ngươi, bất quá trước mắt còn muốn mấy tháng, ta yêu cầu hồi Việt Tây đem sự tình an bài hảo, ngươi ở cánh lăng thành, an ổn đem nghe vân phường khai lên, về sau, nghe vân phường cũng không tiện lâu, chính là ngươi dựng thân chi buồn, nhưng minh bạch. Một vân giao trong lòng cao hứng, Đối Việt vương thái độ cũng đã không có như vậy nhiều xa cách, hảo, ta nhớ kỹ. Về đến nhà, một vân giao lập tức đem sáu lượng kêu lại đây, sáu lượng, ngươi thuộc hạ có thể sử dụng người có bao nhiêu người. Hồi chủ tử, đáng tín nhiệm giả 68 người, nhưng dùng 370 người. Còn lại có thể sai phái cùng lợi dụng nhân viên quá tạm, không cần phải nhất nhất lệ số. Một vân giao kinh ngạc, thật là không thấy ra tới, ngươi thế nhưng có phương diện này thiên phú. Vừa lúc, lần này nói không chừng có thể giúp đỡ ta một cái đại ân. Chủ tử có việc cứ việc phân phó. hắn âm thầm nỗ lực, vì chính là có thể hữu dụng vô nơi, có thể giúp đỡ thật sự là thật tốt quá. Năm nay, triều đình sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật thuế muối. Chịu nay ảnh hưởng, Giang Nam nhất định dùng chuyển bất an, đặc biệt là những cái đó riêng thương nhóm, giúp ta lựa mấy cái muối thương. Sau đó nhìn thẳng, nếu có động tĩnh gì, lập tức báo đi lên. Sáu lượng ánh mắt hơi hơi một ngừng, chủ tử, mối chính thủy quá sâu, chúng ta nếu là dễ dàng đặt chân, sợ là không dễ. Ta tự nhiên biết mối chính thủy thâm, bất quá lại thâm thủy cũng yếm bất tử cá, chúng ta bây giờ còn có mấy tháng thời gian chuẩn bị, cần phải làm là đem chính mình biến thành cá, như vậy mới có thể ở trong nước đón gió dậy sóng. Nàng trong tay bạc đã không ít, chờ đến một năm sau tích lũy mấy chục vạn lượng không thành vấn đề. Nhưng này đó bạc còn xa xa không có đến có thể làm nàng tâm an nông nỗi. Hiện tại, mối chính cho nàng một cái cơ hội, chỉ cần nàng có thể thành công nhúng tay đi vào, liền hoàn toàn có thể an gối vô ưu. Bạc so bất quá quyền thế, chính là đương bạc nhiều tới rồi nhất định nông nỗi, liền hoàn toàn có thể đương quyền thế tới dùng. Giang Nam mối chính là đại lịch triều lớn nhất túi tiền, chỉ cần ngươi có thể cắm vào tay đi, bạc là có thể trực tiếp nhảy đến ngươi lòng bàn tay. Sao có thể không động tâm? Sáu lượng trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng, Chủ tử, chuyện này giao cho ta tới làm, ta sẽ rửa theo chủ tử phân phó, đem sự tình làm được thỏa đáng. Một vân giao trên mặt ý cười vừa thu lại, Sáu lượng, ta nếu quyết định làm như vậy, tự nhiên biết trong đó nguy hiểm, tuy rằng ta cũng tham sống sợ chết, nhưng còn chưa tới lợi dụng người khác cánh mạng vì ta mạo hiểm nông nỗi. Nàng chính mình đều không phải là lương thiện hạng người. Nếu không cũng sẽ không một lòng nghĩ muốn trả thù tô ra cùng tân vương, khá vậy không có táng tận thiên lương dùng người khác vì chính mình điền mệnh. mươi 175 không tiện lâu phát triển kế hoạch. Sáu lượng ngừng đầu, ánh mắt vội vàng nhìn một vân dao chủ tử, hết thể đều là ta cam tâm tình nguyện, hơn nữa ta là ký bán mình khế, tánh mạng tự nhiên cũng là thuộc về chủ tử đồ vật, có thể vật tấn kỳ dụng cũng là tốt. Hán đem chính mình tánh mạng nói thành là đồ vật, Nhưng thần sắc lại không hề gọn sóng, phảng phất thật sự chỉ là nhắc tới một kiện hoàn toàn không có ý nghĩa đồ vật giống nhau, làm người không khỏi cảm giác trong lòng phát lệnh. Nhìn sáu lượng nghiêm túc thần sắc, một vân giao hơi hơi thở dài một tiếng, ngươi không cần như thế, tuy rằng ta không biết ngươi tên họ thật cùng thân phận, nhưng từ ngươi nhất cử nhất động cũng có thể nhìn trộn một vài. Ngươi xuất thân cũng không bình thường, về sau nói không chừng cũng sẽ trở về chính mình nguyên bản con đường, ta mua ngươi một lần. Người đối ta trung tâm để báo, đã xem như tận tình tận nghĩa, lại nhiều liền không cần. Sáu lượng càng thêm nôn nóng, ta thân phận là ngài hộ vệ, tên đó là sáu lượng, ta phải đi lộ chính là đi theo ngài vẫn luôn về phía trước liệu mình hồi báo, hắn cũng coi như là chết có ý nghĩa. Xem hắn sốt ruột bộ dáng, một vân giao đối với hắn khẽ cười cười, hảo, người giúp ta đem tin tức cha cẩn thận một ít, chính là giúp ta đại ân, yên tâm ta có chừng mực. Hiện giờ ta sống như vậy hảo, tự nhiên cũng là tích mệnh vô cùng, huống chi còn có mẫu thân phải bảo vệ, luyến tiếp chính mình xảy ra chuyện. Cách vách ninh tứ gia thân phận nghĩ đến ngươi hẳn là biết được đi. Sáu lượng gật gật đầu, ta biết trả gừng đưa hướng Việt Tây, sau lại cẩn thận chứng thực một phen, phỏng đoán vị kia linh tứ gia hẳn là chính là tứ hoàng tử Việt Vương. Không tồi, lần này hắn cũng sẽ nhung tay trong đó, kia mới là có thể sông quận biển gầm thần long. Ta nhiều lắm xem như một đuôi tiểu ngư, sẽ không có tính mạng chi ưu, yên tâm hảo. Kiếp trước Việt Vương có thể ở Hoàng thượng bệnh nặng lúc sau nhảy trưởng quản Kinh Đô, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên đi rồi đại vận, ở biết được hắn bắt đầu nhúng tay giang nam thời điểm, liền càng thêm chứng minh rồi nàng suy đoán, Việt Vương vẫn luôn ở nỗ lực phát triển chính mình thế lực, hơn nữa nói không chừng đã có chút sở thành. Trước mắt nếu là thành công nhúng tay mua chính, liền cho hắn một cái như diều gặp gió bàn đạp, chợ hắn nhất cử thẳng đánh cửu thiên. Đúng vậy sáu lượng trong miệng đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lại là âm thầm hạ quyết tâm, một khi xảy ra sự tình, hắn tất nhiên sẽ không tiếc đại giới bảo hộ chủ tử Chu Toàn. Lúc sau Việt Vương rời đi, một vân giao liền cẩn thận tính nhật tử, xem hắn khi nào có thể trở về, này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế chờ đợi một ngoại nhân trở về. Không tiện lâu đã dần dần phô bắt đầu mặt, tần quản sự lại cảm thấy trong lòng không đế. Tìm cái thời gian đem một Vân dao thỉnh tới rồi cẩm tú viên. Vân Xuân phá lệ cẩn thận phao trà, đem chung trà phủng đến một Vân dao trước mặt. Thưởng thức xong hắn một bộ động tác, một Vân Giao không khỏi tán thưởng. Vân Xuân cô nương pha trà tay nghề đều làm ta xem ngây người, quả nhiên là giáo hội đồ đệ, đói chết sư phụ. Đã chịu một Vân Giao khen ngợi, Vân Xuân trong mắt hiện lên một tia nhảy nhót, đa tạ cô nương khẳng định, ta tất nhiên sẽ càng thêm nỗ lực luyện tập Tần quản sự đối với Xuân cũng là phá lệ vừa lòng, khoảng thời gian trước dựa theo cô nương phân phó, làm khách nhân có thể chỉ định vị nào tư trà tới pha trà lúc sau. Hẹn trước ở Vân Xuân danh nghĩa khách nhân đã bài đến 2 tháng lúc sau, cứ như vậy, còn có người vì một cái danh ngạch đoạt phá đầu đâu. Kia tần quản sự còn không mau chút cấp Vân Xuân nhiều hơn một ít tiền tiêu vặt. Mục vân giao nói đối với Vân Xuân chấp chớp mắt, nếu là tần quản sự thật sự nghe xong ta nói, Ngươi về sau cần phải nhiều phao mấy hổ trả cho ta uống. Vân Xuân vội và gật đầu, là, cô nương tưởng uống nhiều ít, ta liền vì cô nương phao nhiều ít. Kia hóa ra hảo, bất quá ta nếu là tổng chiếm ngươi thời gian, những cái đó khách nhân sợ là muốn đánh tới cửa tới. Cô nương tịnh sẽ treo gẹo ta. Vân Xuân có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, cô nương không cần treo ghẹo Vân Xuân tần quản sự ý bảo Vân Xuân lui ra, rồi sau đó cùng một vân giao nói. Ta thỉnh cô nương lại đây, là có chút lời nói tưởng cùng ngài nói nói chuyện. Tần quản sự thỉnh giảng. Nay nửa năm qua, không tiện lâu đã dần dần phô khai cục diện, chính là đối với kế tiếp nên như thế nào quy hoạch, trong lòng ta lại không có một chút đế, cho nên vẫn là yêu cầu cô nương tới bố cục, khống chế. Một vân giao hơi hơi cân nhắc một lát, ta cũng chỉ có thể ra chút chú ý, cụ thể còn cần tần quản sự tự mình ra tay bố trí. Hảo, hảo. Này không thành vấn đề. Mục Vân Giao mở miệng nói, Này nửa năm qua, chúng ta ở Giang Nam các trong thành, Cũng coi như là có đặt chân nơi, Nhưng nếu là lập tức đem cục diện phô đến quá lớn, Gần nhất là chúng ta trong tay ngân lượng không đủ, Thứ hai tư trả bồi dưỡng cũng yêu cầu một cái quá trình, Nếu là đại mà không tinh, Để tránh chế không tiện lâu thanh danh, Cho nên vẫn là muốn ổn trung cầu thắng. Không biết nên như thế nào cái ổn trung cầu thắng Pháp, Ta xem Vân Xuân đã có thể một mình đảm đương một phía. Dương Châu Thành, Hoài An Thành khoảng cách cánh lăng thành không xa. Trung gian có con sông câu thông lui tới tiện lợi. Không bằng kế tiếp không tiện lâu liền khai tại đây hai nơi. Chỉ khai hai nhà sao. Nếu muốn đã tốt muốn tốt hơn. Rất nhiều địa phương liền qua loa không được. Đầu tiên ngân lượng phương diện. Muốn mua hai nơi cùng cẩm tú viên không sai biệt lắm lớn nhỏ vườn. Một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn vườn. Bố trí bàn trà cụ. chuẩn bị các màu trà phẩm, còn cần đả thông nhân mạch khớp xương, bồi dưỡng tư trà người được chọn, ít nói một chỗ cũng muốn gần 10 vạn lượng bạc, nếu là trường hợp lại phô đến đại chút, ta lo lắng thu không đủ chi. Một chỗ 10 vạn lượng bạc, hai nơi chính là 20 vạn lượng, hiện giờ hắn đỉnh đầu căn bản lấy không ra nhiều như vậy, càng đừng nói phô mở màn mặt. Tân quản sự sắc mặt lập tức gian có chút xấu hổ, là ta đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Phía trước có cẩm tú viên làm đáy, nhân viên cũng là tứ gia tự mình cung cấp, bởi vậy vẫn chưa tiêu phí nhiều ít ngân lượng, cần phải xây nhà bếp khác, tự nhiên là không giống nhau, thả mười dặm bất đồng hương. Mỗi một chỗ cảnh sát bố trí, nhân viên chọn lựa, đều yêu cầu phá lệ chú ý, sở yêu cầu thời gian liền càng nhiều chút, có thể ở 3-4 tháng trả mới xuống dưới phía trước bố trí hảo, đã là có chút khó khăn. Tân quản sự trong lòng tính nể, vẫn là cô nương cân nhắc chu toàn. Làm buôn ban thời gian dài, dần dần mà cũng đi học sẽ như thế nào đi cân nhắc, chờ đến một năm về sau. Thứ này không cần ta nói, ngài chính mình cũng có thể nghĩ đến chu toàn, còn có một việc yêu cầu phá lệ chú ý. Cô nương thỉnh giảng. Tuy rằng không tiện lâu có hoàng thượng tự tay viết để chiêu bài, trong tình huống bình thường sẽ không dẫn tới người khác kiểm tra, nếu là làm quá mức rõ ràng, bị người nhìn ra manh mối như cũ phiền thoái. tốt nhất là trước tiên làm người tiên tiến nhập Hoài An Thành cùng Dương Châu Thành, chờ đến không tiện lâu nhận người tay đảm đường tư trả thời điểm, lại đem người tụ tập lên, như vậy không dẫn nhân chú mục một ít, nếu là có thể, cũng có thể thích hợp tìm kiếm một ít dân bản xứ, rất nhiều thời điểm, cường lòng không áp địa đầu xà, đoan xem như thế nào lợi dụng. Tần quản sự vội vàng gật đầu, đem việc này cẩn thận ghi tạc trong lòng. Cô nương nói chính là, ta nhất định nhiều hơn chú ý. Ân. Nếu là lại có chuyện gì, tần quản sự tùy thời làm người cho ta biết đó là Hảo, có một cô nương, không biết tiết kiệm được nhiều ít phiền thoái, ngài chính là không tiện lâu quý nhân. Tần quản sự nói thiệt tình thực lòng, kỳ thật hắn càng muốn nói nàng là tôn kim và hoa, vẫn là lấp lánh sáng lên, mười phần vàng dòng cái loại này. mươi 176 đàm bắt vượng lại nháo sự. Một vân dao sắc mặt tường đỏ, mang theo vài phần ngượng ngủng. Ta cũng liền nghĩ biện pháp tránh một chút tiền bạc, đảm đương không nổi tần quản sự như thế khen ngợi. Lần trước đưa cho cô nương trang sức đồ trang sức, như thế nào trước nay không gặp cô nương đeo quá, chính là không thích những cái đó đa dạng cùng tiểu dáng. Cô nương có cái gì thích, ta có thể cho vô nghị hỗ trợ từ các nơi vơ vét một ít. Như vậy tỷ lệ cực hảo đá quý đồ trang sức, nơi nào có thể không thích, chỉ là ta phụ thân mất bất mãn 3 năm, mặc thượng không dám tùy ý. Nhưng thật ra làm ngài hiểu lầm. Tân quản sự bừng tỉnh, ngay sau đó trong lòng khen ngợi, khó trách thấy một cô nương luôn là ăn mặc tố nhã quần áo, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này, nhất thời nói lỡ, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Không có gì, tân quản sự không cần chú ý, tính tính nhật tử, hiện tại tứ gia hẳn là tới Việt Tây đi. ân hẳn là tới rồi, cô nương không cần lo lắng, lại qua một thời gian, chờ tứ gia đem Việt Tây sự tình an bài hảo. Liền sẽ đã trở lại. Ta. Vũ Nghị đi vào tới, đánh gãy một vân dao đang muốn mở miệng nói, gặp qua một cô nương, thần quản sự, thải nguyệt các thiếu đông ra đàm bắt vượng tiến đến uống trà, lại cứ nói nước trà bị động tay chân, có người ở trong đó hạ độc mưu tài hại mệnh, lúc này đã nháo đi lên. Một vân dao vội vàng đứng dậy, nâng bước liền hướng ra phía ngoài đi, dẫn đường, đi nhìn một cái. Cảnh tượng xuân hoa trùng, đàm bắt vượng tùy tùng nằm trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệnh không ngừng hướng ra phía ngoài phun bọt mép, một bên bàn bị ném đi, lá trà nước trà bát đầy đất, phụ trách pha trà tư trà minh âm chính ngã trên mặt đất, cánh tay chỗ mang theo vết máu, rõ ràng là bị thương. Mục Vân Dao vừa vào cửa, liền nhìn đến Đàm Bắt Vượng ngồi ở ghế trên, khỏe môi mang theo đắc ý tươi cười, nóng lòng muốn thử nhìn cửa, nhìn thấy nàng tiến vào, lập tức đứng lên, thần sắc chợt chuyển vì phẫn nộ, lớn tiếng trách cứ nói: "Mục Vân Dao!" Tuy rằng trước kia chúng ta có chút ăn tết, nhưng ngươi cũng không thể sai người ở nước trà trung hạ độc. Ngươi đây là công nhân mưu hại người khác thánh mạng, chính là muốn chém đầu tội lớn. Ta hiện tại, một vân dao quay đầu nhìn về phía Vu nghị, ra tiếng đánh gãy đàm bắt vượng nói, đi quan phủ báo án, liền nói đàm bắt vượng có ý định trả thù, đả thương không tiện lâu tư trả. Ác ý Vu hoan nói nước trà chúng có độc, thỉnh triệu đại nhân cho chúng ta làm chủ. Đàm bắt vượng không nghĩ tới Mộc Vân Giao thế nhưng so với hắn còn muốn kiên cường, tức khắc khỏe mắt nhảy dựng bất quá nhìn đến trên mặt đất đã đi nửa cái mạng tùy tùng, lại ngẫm lại chính mình bố trí chu toàn thủ đoạn, trong lòng hơi chút tiên ổn một ít. Mộc Vân Giao, ngươi không cần hư trương thanh thế, muốn báo quan. Hảo à, ta cũng đang có ý này, vừa lúc làm triệu đại nhân cùng cánh lăng thành bá thánh đều đến xem, nhìn xem ngươi là như thế nào đen tâm can, có ý định trả thù, mưu tài hại mệnh. vũ nghị lãnh mệnh lập tức xoay người đi xuống báo quan phía trước lại thông chi sáu lượng lại đây để ngừa đàm bắt vượng chó cùng dứt giàu, thương đến một vân giao bên này động tĩnh đã hấp dẫn không ít người chú ý lúc này rất nhiều khách nhân đều vây quanh lại đây nhìn nơi này trường hợp nhìn thấy đàm bắt vượng mọi người trong lòng không khỏi nhiều vài phần chán ghét người này phía trước liền tìm một cô nương phiền thoái thật vất vả an ổn mấy tháng không nghĩ tới lại lại đây tìm cha ngẫm lại hiện giờ nổi bật vô song thải nguyệt cát trong lòng nhiều ít liền có chút suy đoán nghĩ đến này đàm bắt vượng là nghĩ mượn thải nguyệt các thế đi vào một cô nương nơi này vì phía trước sự hiệp tư trả thù một vân giao tiến lên đem ngã trên mặt đất tư trà đỡ lên minh âm không có việc gì đi đa tạ một cô nương ta không có việc gì chỉ là bị điểm tiểu thương minh âm nói đem ống tay háo hơi hơi kéo tới lộ ra cánh tay thượng một đạo thật dài miệng vết thương Nàng cánh tay trắng non tinh tế, miệng vết thương ước chừng có một cha trường, máu tươi đầm địa, phá lệ làm người kinh tâm, tức khắc dẫn tới chung quanh vây xem người kinh hô ra tiếng. Đàm bắt vượng, ngươi cũng dám đả thương người, thật sự là quá mức tiêu ngạo. Đàm bắt vượng nhìn đến minh âm cánh tay thượng miệng vết thương, tức khắc chừng lớn đôi mắt, hắn vừa rồi chỉ là đem người đẩy ngã trên mặt đất, nhưng không có động thủ thương nàng, chính là sợ lúc sau làm minh âm trái lại tìm phiền thoái. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đối chính mình hạ độc thủ tới bôi nhỏ người, ngươi tiện nhân này, ta khi nào thương quá ngươi. Minh âm khẽ run lên, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, không tự chủ được hướng về tắm gội giao bên người né tránh, vốn là tái nhợt sắc mặt càng là trắng một phân. Trung quanh chỉ trích tiếng động càng thêm lớn lên, đàm bắt vượng, chúng ta đều sẽ vì Minh âm cô nương làm chứng, tất nhiên thỉnh triệu đại nhân xử trí ngươi. Các ngươi đều mù không thành. Không thấy được tùy tùng của ta uống lên tiện nhân này phao nước trà lúc sau, miệng xui bọt mép muốn chết, thế nhưng còn dám nói nói mát, nếu là thật ra mạng người, các ngươi một đám đều là đồng lõa. Đang bắt vượng hung ác trừng mắt chung quanh vây xem trà khách. Này hơn nửa năm tới, chúng ta nhưng đều là thường xuyên tới không tiện lâu uống trà, nước trà chung chưa từng có vấn đề, êm đẹp, nhân gia minh âm cô nương đối với ngươi tùy tùng hạ độc làm cái gì. Tự nhiên là vì phía trước sự tình huệ tư trả thù, lúc trước vì thải thành cái kia nha đầu, ta mở miệng khó xử một vân giao vài câu, một vân giao liền ghi hận trong lòng, lúc này thấy đến ta tới uống trà, liền bày mưu đặt kế minh âm hạ độc muốn mưu hại tánh mạng của ta, không ngờ, bưng trà thời điểm đem nước trà đưa sai rồi địa phương, trực tiếp làm tùy tùng của ta uống lên, ta mới may mắn thoát nạn, xem ra là ông trời phù hộ, không đành lòng gian nịnh người thực hiện được. Đang bắt vượng nghiêng con mắt nhìn một vân dao thân sắc, thấy nàng trên mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng hận ý càng thêm khắc sâu, nàng một chân phế đi chính mình không nói, còn làm chính mình bị ba tháng lao ngục chi khổ. Này phân thủ đã là không đội trời chung, hiện tại thải nguyệt các công lao so nghe vân Phượng lớn hơn nữa, hắn cũng không cần lại lòng có kiên kỵ. Ngay sư thủ, hôm nay hận, đơn giản cùng nhau báo. Một vân dao tử cẩm lan trong tay kết quả màu trắng băng gạc. giúp minh âm đem cánh tay tạm thời băng bó cầm máu lúc sau mới mở miệng dò hỏi minh âm cô nương sự tình hay không như đàm bắt vượng theo như lời minh âm cắn môi vội vàng lắc đầu thỉnh cô nương nằm rõ đàm bắt vượng đổi trắng thay đen cố ý vu hàm với ta biết hắn muốn tới uống trà, ta vẫn luôn thật cẩn thận hầu hạ sợ lại vì không tiện lâu trêu chọc phiền thoái chính là hắn lại mở miệng đùa giỡn với ta vì sợ hắn sinh sự ảnh hưởng mặt khác khác nhân Ta vẫn luôn âm thầm nhẫn mại, không ngờ hắn thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước, chỉ huy hắn tùy tùng muốn Muốn khinh bạc với ta, ta vừa muốn lớn tiếng kêu cứu, tên kia tùy tùng liền ngã xuống trên mặt đất miệng sủi bọt mép. Minh em nói, đã khóc không thành tiếng, ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, càng thêm không coi ở trà trung hạ độc thỉnh cô nương giúp ta làm chủ, trả ta trong sạch. Mọi người nghe xong, không khỏi cẩn thận đánh giá Minh em. Mới phát hiện nàng Siêu Y cùng sợi tóc lược hiện hỗn độn, đặc biệt là ống tay áo cùng và áo, lôi kéo dấu vết cực kỳ rõ ràng. Đang bắt vượng thằng nhãi này, lần trước liền tới đổi trắng thay đen, hiện giờ thủ đoạn càng thêm ác độc, chờ lát nữa tất nhiên muốn cho Triệu đại nhân hung hăng trừng trị với hắn. Hiện giờ thải nguyện các truyền thụ theo thuộc châm pháp thanh thế to lớn, chỉ sợ là muốn trừng trị hắn cũng muốn có điều cố kỵ. Lại nói tiếp, lúc trước một cô nương Thiện Tâm, chính mình năng lực hữu hạn, liền không so đo hiểm khích trước đây, ủy thác thải nguyệt các đem theo thừa chân pháp truyền bá đi ra ngoài, làm càng nhiều người thu lợi, lại không nghĩ rằng lớn mạnh thải nguyệt các, hôm nay trái lại chịu người áp bách, thải nguyệt các chủ nhân rõ ràng này đây đoán trả ơn. phía trước, thải nguyệt các trưởng quậy liền âm thầm phóng lợi tử tiền, vì thế còn bức bách ra mạng người, bởi vậy có thể thấy được thải nguyệt các không phải cái gì hảo địa phương, nói không chừng còn có mặt khác càng thêm nhận không ra người hoạt động. Này ai biết được, chương 177 đá một chân liền hảo. Đàm bát vượng không nghĩ tới thải nguyện các ở cánh lăng thành trung thanh danh như vậy kém, cũng không nghĩ tới một vân giao thiện danh đã thâm nhập nhân tâm, nàng cái gì đều không nói nhiều, liền có thể tự phát dẫn người mở miệng giữ gìn. Đàm bát vượng tức giận đến dòng chân, hung thần ác sát chỉ vào chung quanh vây xem mọi người gầm nhẹ nói, các ngươi đều bị mù không thành, tùy tùng của ta nhưng đều muốn chết. Thế nhưng còn ở nơi này nói nói mát, chờ triệu đại nhân tới, ta muốn cho hắn đem các ngươi đều bắt lại nhất nhất vấn tội. Trung quanh nghị luận thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, rốt cuộc sự tình liên lụy đến một người thanh mạng, chỉ hoãn đi xuống đã có thể thật ngào lớn, một khi đã như vậy, ngươi còn không mau chút thỉnh đại phu tiến đến vì ngươi tùy tùng trị liệu. Đang bắt vượng như mày, ta trong lúc nhất thời quá mức sợ hãi, đem cứu người sự tình đều cấp đã quên. Một vân giao Ngươi đã đến rồi cũng coi trong chốc lát, như thế nào không nói cứu người đâu. Ta liền biết ngươi diện thiện tâm ác, hắc thật sự. Nghe được lời này, một vân dao cười lạnh một tiếng, đàm bắt vượng, ta như thế nào không biết thân là thải nguyện các thiếu đông ra, ngươi chừng nào thì cũng như thế biết diễn kịch. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta sẽ lấy một người tánh mạng tới diễn kịch sao? Ngươi tự nhiên luyến tiếc lấy chính mình tánh mạng tới diễn kịch. Bất quá nếu là dùng ngươi tùy tùng tánh mạng tự nhiên liền không thèm để ý. Ngươi ngậm máu phun người, ta muốn nói cho triệu đại nhân, ngươi đây là ác ý phỉ báng. Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la, triệu đại nhân tới. Quan sai đem đám người tách ra tiến vào trong sảnh, triệu huyện lệnh một thân quan bảo, nhìn thấy đàm bắt vượng giữa mày hung hăng vừa nhíu. Hắn làm quan xưa nay thanh chính, ghét gai ác như kẻ thù, lúc trước đàm bắt vượng ác ý khi dễ từ hấu cục thải thành đám người. Hắn liền có tâm muốn đem này trị tội, chưa từng tưởng đàm lầm tải hữu vận tác, thế nhưng trực tiếp đem hắn cấp cứu đi ra ngoài, cái này làm cho hắn mỗi khi nhớ tới đàm bát vượng tới, liền cảm giác như ngạnh ở hầu, không nghĩ tới hắn còn dám lại đến cánh lang thành. Gặp qua triệu đại nhân, đàm bát vượng cười đắc ý, trong mắt khó nén đắc ý, lúc trước chính là cái này triệu huyện lệnh âm thầm bày mưu đặt kế, mới làm hắn ở lao ngục bên trong ăn như vậy nhiều đau khổ. Hiện giờ hắn lại cứ phải hảo hảo ở chỗ này đứng, dùng sức ghê tầm hắn, triệu đại nhân, ngài mau đến xem xem. Tùy Tùng của ta làm một vân dao, âm thầm phái người hạ độc độc chết. Triệu huyện lệnh vội vàng nhìn về phía trên mặt đất nằm Tùy Tùng, lập tức chỉ huy ngỗ tác tiến đến kiểm tra thực hư, đi xem sao lại thế này. Hôi bẩm đại nhân, thuộc hạ không hiểu y hề thuật, bởi vậy cũng không thể xác định người này rốt cuộc vì sao như vậy bộ dáng, không bằng thỉnh đại phu tiến đến y Đang bắt vượng ở một bên hừ lạnh, triệu đại nhân, này còn có cái gì nhưng cha? Ngài xem xem tùy tùng của ta, hắn chính là uống lên không tiện lâu trả mới biến thành như vậy, hảo hảo một người, mắt thấy mệnh đều phải không có, rõ ràng là không tiện lâu có ý định ngư hại. An tĩnh! Triệu huyện lệnh nhíu mày quát lạnh, lập tức đi thỉnh đại phu. Không cần! Một vân dao chậm rãi tiến lên, triệu đại nhân, ngài còn không có nhìn ra tới sao? Tên kia Tùy Tùng rõ ràng chính là Trang, vì đó là mượn này tới vu hãm chúng ta không tiện lâu. Nói bậy đàm bắt vượng căm tức nhìn một vân dao, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng tâm địa ngoan độc tới rồi như thế nông nỗi, Tùy Tùng của ta nhìn dáng vẻ đã không sống được bao lâu, ngươi thế nhưng nói hắn là Trang, ngươi nhưng thật ra Trang một cái tới cấp ta xem xem. Triệu huyện lệnh cẩn thận đánh giá một chút đàm bắt vượng Tùy Tùng, giữa mày càng nhăn càng chặn, bộ dáng này đích sắc không giống như là Trang. Vẫn là trước hết mời một người đại phu lại đây nhìn xem, nhân mệnh quan thiên không thể khinh thường. Một vân giao trực tiếp đi đến tên kia tùy tùng trước mặt, nhìn về phía một bên mô tác, vị này quan sai, ngươi nhưng trực tiếp đối với hắn ngược hung hang rầm một chân, liền có thể phân biệt ra hắn rốt cuộc có phải hay không trang. Một vân giao, ngươi đây là muốn trực tiếp hại nhân tính mệnh. đang bắt vượng kêu to ra tiếng, triệu huyện lệnh, ngài nhưng đều thấy, còn không chạy nhanh đem nàng bắt lại, trước mắt bao người. Ngươi cũng không thể bao che Mục Vân Giao. Triệu huyện lệnh mắt lạnh nhìn lướt qua đàm bắt vượng, đối Mục Vân Giao nói, "Một cô nương, ta sẽ tra hỏi rõ ràng sự tình rốt cuộc như thế nào, ngươi ở một bên chờ xem. Mục Vân Giao thấy ngỗ tắc không dám núp đích, trực tiếp quay đầu lại tiếp đón sáu lượng, đối với hắn đàn trung huyệt dùng sức đá một chân. Một bên ngỗ tắc vội vàng ra tiếng, không thể. Đáng tiếc sáu lượng hoàn toàn không có để ý hắn ngăn trở. Trực tiếp đối với trên mặt đất tùy tùng một chân đạp đi xuống. Nôn. Tên kia tùy tùng vốn dĩ nhìn Huệ vải một tức, lại không nghĩ một chân đá đi xuống lúc sau. Cả người từ trên mặt đất nhảy lên, bỏ tới cửa điên cuồng hướng ra phía ngoài nôn mửa. Đang bắt vượng vốn tưởng rằng này một chân sẽ trực tiếp muốn tên kia tùy tùng tánh mạng. Như vậy liền có thể trực tiếp bức bách triệu huyện lệnh đối một vân giao định tội. Lại không nghĩ một dưới chân đi lúc sau. Tên kia tùy tùng thế nhưng sống lại. Triệu huyện lệnh vốn dĩ đã chuẩn bị chất vấn một vân giao, lại thấy tên kia tùy tùng thế nhưng thật là trang, bằng không như thế nào vừa rồi còn hơi thở thoi thoát, mắt thấy liền phải tắt thở, lúc này lại có sức lực trực tiếp nhảy lên, đàm bắt vượng, ngươi không phải nói, ngươi tùy tùng là uống lên không tiện lâu trả chúng độc sao. Bản quan như thế nào không biết, người chúng độc lúc sau thế nhưng còn có thể như thế tung tăng nhảy nhót. Một vân giao nhìn về phía minh âm, đỡ nàng đi đến triệu huyện lệnh trước mặt. minh âm doanh doanh hạ bái, sắc mặt một mảnh tái nhợt, mở miệng lúc sau thanh âm càng là khó nén bi thống, thỉnh triệu đại nhân vì ta làm chủ. Ngươi có gì hoan khuất, nói thẳng tới. Hồi bẩm đại nhân, đang bắt vượng bản tính không thay đổi, mượn cơ hội đùa dợn với ta, còn vu ham ta ở trà trung hạ độc, muốn đối hắn bất lợi. May mắn một cô nương hiểu được y hề thuật, xuyên qua tên kia tùy tùng xiếp, nếu như bằng không ta sợ là hết đường chối cãi, một hai phải vừa chết lấy trứng trong sạch. Vốn dĩ bởi vì liên lụy đến mạng người mà trầm mặc đi xuống trà khách nhóm tức khắc kích động lên, ngươi một lời, ta một ngữ đem sự tình trải qua cùng triệu huyện lệnh nói rõ ràng. Triệu đại nhân, ta chợt đều nhưng làm chứng, kia đàm bắt vượng ý thế hiếp người, cán định là một cô nương sai sử minh em ở trà trung hạ độc, mưu hại với hắn, nhưng trên thực tế căn bản không tồn tại cái gì độc lại từ đâu ra mưu hại nói đến, rõ ràng là hắn tà tâm bất tử, thượng một lần muốn mạnh mẽ nạp thái thanh làm thiếp, bị cự tuyệt lúc sau ghi hận trong lòng, lần này, lại cho cũ trọng thi, lợi dụng mình em vu hãm một cô nương, thật sự là tâm tư ác độc. Chính là, chúng ta trước nay chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, thượng một lần hắn liền đổi trắng thay đen, lúc này đây còn như thế không có sợ hãi, thật khi chúng ta cánh lăng thành không người có thể chủ trì chính nghĩa không thành. đang bắt vượng tội ác tài trời, đều cho ta câm mộm, Đang bắt vượng hồng con mắt nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi biết cái gì, liền ở chỗ này giữ gìn Mục Vân Giao, ai biết nàng vừa mới có hay không chơi cái gì thủ đoạn. Ta thị vệ là thật sự trúng độc, hắn uống trà còn ở trên bàn phóng, chỉ cần nghiệm một nghiệm liền có thể biết được rốt cuộc là ai đang nói dối. Triệu huyện lệnh nhìn về phía Mục Vân Giao. Mục Vân Giao mặt mang cười nhạt, thanh âm không chút hoang mang, một khi đã như vậy, vậy thỉnh đại phu tới xem xét đó là... Thanh giả tự thanh, ta còn không tin, ban ngày ban mặt ở dưới, có thể có người đem bạch nói thanh bảy mươi 178 này tràn không độc. Triệu huyện lệnh trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng, hảo, lập tức đi thỉnh đại phu lại đây. Thức mau, nhân thiện đường đại phu Trương Xuân liền mang theo hỏng thuốc đuổi lại đây, nhân thiện đường ngồi công đường đại phu Trương Xuân, gặp qua triệu đại nhân. Làm phiền trương đại phu hỗ trợ nhìn một cái trên bàn nước trà. Đàm bắt vượng đông nhiên ra tiếng, từ từ, triệu đại nhân, vị này trương đại phu, chính là cánh lăng thành người, ai biết hắn có hay không bị một vân giao mua được, trong lén lút thiên giúp với nàng. Vậy ngươi đãi như thế nào? Đàm bắt vượng hơi suy tư, mở miệng nói, vì tỏ vẻ công chính, trên bàn hẳn là mang lên 10 chén trà nhỏ, đem ta tùy tùng uống qua kia chản đặt ở bên trong, như vậy thỉnh trương đại phu nhất nhất nghiệm chứng, nếu là hắn nói không đậu. khiến cho hắn đem những kêu ly trà uống xong đi, hắn nếu là dám, liền chứng minh chính mình không hề thiên vị chi tâm, nói cũng đều là lời nói thật. Triệu huyện lệnh như mày, không được, sao có thể bắt người mệnh tới nói giỡn? Triệu đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng cảm thấy Trương Đại Phu sẽ thiên giúp với một vân giao? Ta vẫn chưa nói như thế quá. Một khi đã như vậy, ta đây biện pháp vì cái gì không được. Chỉ cần Trương Đại Phu công công chính chính. Tự nhiên liền sẽ không có bất luận vấn đề gì, bất quá là uống vài chén trà lạnh tôi chờ mời ra làm chứng tử kết thúc, ta chủ động dâng lên bạc trắng một vạn lượng vì trương đại phu an ủi. đang bắt vượng trong lòng đắc ý, tuy rằng không biết cái kia tùy tùng là chuyện như thế nào, nhưng hắn có thể trăm phần trăm xác định, nước trà chung thật là hạ dược, chỉ cần chứng minh nước trà chung có độc, hắn liền một mực chắc chắn là một vân giao sai sử minh em việc làm. Thấy triệu huyện lệnh thần sắc khó xử. Trương Xuân chủ động mở miệng nói, ta cũng không thiên vị chi tâm, đã có hành bị gọi tới hỗ trợ kiểm tra thực hư nước trà, tự nhiên sẽ ăn ngay nói thật. Trong lòng ta thản nhiên, cho nên cũng không sợ hãi đảm công tử theo như lời phương pháp, thỉnh triệu đại nhân phái người chuẩn bị đi. Triệu huyện lệnh chỉ có thể gật gật đầu, hảo, làm phiền trương đại phu. Thức mau, 10 cái trang nước trà bạch xứ tiểu trản liền bị bưng lên, bên trong nước trà nhan sắc nhất trí, liền độ ấm đều là giống nhau. nhìn không ra một tia khác nhau quan sai đem khay phóng tới trương xuân trước mặt thỉnh trương đại phu kiểm tra thực hư đang bắt vừa mắt lộ ra hưng phấn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương xuân chỉ cần lại quá một lát liền có thể làm một vân dao đếm thử chính mình lúc trước sở chịu khổ sở gần suy nghĩ một chút liền dắt trong lòng kích động vô cùng trương xuân lấy qua cái thứ nhất bạch sứ tiểu trản dùng ngân châm nghiệm mắt lại cẩn thận nghe nghe phân biệt một phen này chản không độc Nói xong trực tiếp ngựa đầu đem ly chung trà uống lên đi vào. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu kiểm tra thực hư đệ nhị chản, này chản không độc. Nói xong, lại là ngựa đầu uống lên đi xuống. Đang bắt vượng meo nho mắt, quay đầu nhìn về phía một vân dao, trong lòng tràn đầy ác ý suy đoán, này tiểu tiện nhân trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng sớm đã trong lòng nóng như lửa đốt đi. Ha ha, liền tính lần này không thể đem nàng đưa vào chỗ chết. cũng muốn làm nàng thanh danh quét giác, chờ đến thải nguyệt các bị hoàng thượng ngợi khen, hắn liền có thể âm thầm động thủ, tốt nhất là có thể đem nàng bắt đến chính mình trong phủ, sau đó liền có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp tới tra tấn nàng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Trương Xuân đã bắt đầu kiểm tra thực hư thứ sáu trảng, này chản cũng không độc. Trên khay còn có bốn cái bạch sứ tiểu trảng, mọi người tâm cũng không khỏi theo nhắc lên. Chỉ thấy Trương Xuân cẩn thận nhìn thứ bảy trên trà, Dùng ngân châm cha xét hai lần, lại tinh tế mà phân biệt hương vị, vẻ mặt nhìn qua càng ngày càng nghiêm túc. Đàm bắt vượng đã nhịn không được gợi lên khỏe môi, nghĩ đến này một chản chính là có độc cái kia. Trương Xuân lắc lắc đầu thở dài một tiếng, này chản không độc. Cái gì? Ngươi nói này chản cũng không có độc. Đàm bắt vượng nhịn không được tức muốn hụt máu, trương đại phu, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ngươi nói không độc, nhưng đều là muốn chính mình uống xong đi. Nếu là ngươi một không cẩn thận nói sai rồi, chính mình mệnh cũng liền đi theo không có. Trương Xuân Nhữ Mày, thần sắc không vui nhìn đàm bắt vượng, ta là y địa giả, ngày thường trị bệnh cứu người, chưa bao giờ từng có hại người chi tâm, nói ra mỗi câu nói cũng đều nghiêm túc phụ trách, ta nói này chén trà nhỏ không có độc tự nhiên chính là không có độc Hảo, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền uống xong đi thôi. Xem hắn vừa rồi thần sắc, rõ ràng là nước trà có dị, Lúc này lại lại cứ cắn định không độc, hán đảo muốn nhìn người này có dám hay không đem nước trà uống xong đi. Trương Xuân lại thở dài, dơ lên chung trà uống một hơi cạn sạch. Người chung quanh cảm giác tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, chính là nhìn trong chốc lát, Trương Xuân sắc mặt hồng luận, một chút sự tình đều không có, không khỏi thấp giọng nghị luận mở ra, trên bàn đã có thể dư lại tam chén trà nhỏ, cũng không biết đàm bắt vượng vì tùng uống kia một chản hay không tại đây dư lại tam chản bên trong. Lúc này đây Trương Xuân trực tiếp xem xét dư lại ba cái trung trà, xoay người đối với Triệu huyện lệnh nói, "Triệu đại nhân, này dư lại tam ly trung trà đều là không độc." Nói xong không đợi mọi người phản ứng, trực tiếp xoay người bưng lên chén trà uống lên đi xuống. Nhìn trên khay không rớt mười cái bạch sứ tiểu trản, Đàm bắt Vượng đôi mắt cơ hồ thoát ra hô mắt, "Này, sao có thể? Sao có thể đều không có độc? Này tuyệt đối không có khả năng." Chẳng lẽ nói còn có người ở trong đó động tay chân. Nghĩ, hắn không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía triệu huyện lệnh. Triệu huyện lệnh cười lạnh một tiếng, đàm bắt vượng, xem ngươi thần sắc, chẳng lẽ là hoài nghi bản quan ở trong đó động tay động chân, đổi đi ngươi tùy tùng uống, kia ly trà. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì trà chung đều không có độc. Đàm bắt vượng vắt hết bóc, rõ ràng hắn đều trước tiên lấy cầu thí nghiệm quá, kia độc chỉ cần cẩu dính một chút liền lập tức mất mạng. Lúc sau cũng là hắn thân thủ đem độc phân chiếu vào nước trà trùng, bưng cho tên kia hộ vệ, vì cái gì hiện tại cố tình kiểm tra thực hư không ra. Một vân dao bỗng nhiên ra tiếng, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ngươi một mực chắc chắn nước trà có độc. Ngươi nói như vậy khẳng định, chẳng lẽ nói độc là chính ngươi hạ? Ta không có. Ngươi không cần ngậm máu phun người. đang bắt vượng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta chỉ là nói nói mà thôi. Ngươi hả tất như thế khẩn trương. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Ta xem bạch sứ tiểu trả ăn mặc tiểu Trung Quốc nước trà không nhiều lắm. Nghĩ đến phía trước ngươi tùy tùng uống kia ly trà còn dư lại không ít. Không bằng chúng ta lại thỉnh triệu đại nhân giúp đỡ. Lần này không cần nhiều, chỉ chuẩn bị sáu chén trà nhỏ. Ngươi ta từng người tam trản, uống xong đi tự mình thử một chút như thế nào. Đam bắt vượng vội vàng cự tuyệt, nay có cái gì hảo thí. Ngươi không có ở trà trung hạ độc, ta cũng không có ở trà trung hạ độc, một khi đã như vậy, như vậy nước trà nhất định là sạch sẽ, chúng ta thỉnh triệu đại nhân đem ngươi tùy tùng uống kia chén trà nhỏ lẫn vào trong đó, mặc dù là ai bất hạnh uống tới rồi, nghĩ đến cũng là không có việc gì, ngươi vì cái gì không dám đâu. Ta, ta có cái gì không dám, nếu không có gì không dám, vậy ngươi chính là đáp ứng rồi một vân giao xoay người đối với triệu huyện lệnh hành lễ. còn muốn làm phiền triệu đại nhân lại lần nữa chuẩn bị một phen. đang bắt vượng cái chán ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt tẩn ẩn trắng bệnh. Triệu huyện lệnh hơi hơi nheo nheo mắt, thấy như vậy một màn trong lòng đã là hiểu rõ, vừa mới xem trương đại phu kiểm tra thực hư quá, đã chứng minh nước trà là không độc buồn không cần các ngươi hai người lại lần nữa thử qua, bất quá, nếu các ngươi đều đồng ý lấy này tới chứng minh chính mình trong sạch, bản quan cũng sẽ không ngăn trở, người tới. Lại đi chuẩn bị 6 chén trà nhỏ tới. mươi 179 uống một ngụm thử xem. Đàm bắt vượng trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Hắn có thể tin tưởng chính mình phía trước đích xác ở nước trà trung hạ độc. Tuy rằng không biết vì cái gì Trương Xuân không có việc gì. Nhưng này không thể bảo đảm hắn uống xong đi cũng không có việc gì nha. Hắn cũng không dám lấy chính mình thánh mạng tới đánh cuộc. chân chớ gian, khay đã bị bưng đi lên. Mặt trên đồng dạng 6 cái bạch sứ tiểu trản mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau một vân giao dù bận vẫn ung dung nhìn đàm bắt vượng đàm công tử là ngươi trước tới tuyển vẫn là ta trước tới đàm bắt vượng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trương xuân từ từ ở kiểm tra thực hư phía trước ta muốn hỏi một chút trương đại phu vừa mới ở kiểm tra đo lường thứ bảy chén trà thời điểm vì cái gì ngươi thần sắc sẽ như thế ngưng trọng trương xuân nhịn không được biến sắc thanh âm mạnh nói cùng ngươi có quan hệ gì Cha trung rốt cuộc có hay không độc, chính là quan hệ mạng người, ta tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, còn thỉnh trương đại phu đúng sự thật bẩm báo, nếu là ngươi không muốn nói, kia đó là ngươi trong lòng có quỷ. Người chung quanh cũng thực sự tò mò, nghe vậy sôi nổi nhìn Trương Xuân. Trương Xuân sắc mặt càng ngày càng cứng đờ, cuối cùng nhịn không được lắc lắc ống tay háo, ta là uống quá no rồi, muốn như xí, cho nên. chung quanh an tĩnh một lát, rồi sau đó buộc phát ra một trận cười văng thanh. Khó trách vừa mới thần sắc như vậy ngưng trọng, thế nhưng là muốn như xí cấp nghẹn. Đem sự tình nói trắng ra về sau, Trương Xuân sắc mặt đỏ lên, đối với Triệu huyện lệnh liên tục chắp tay, thảo dân đi trước cáo lui, thỉnh đại nhân cho phép. Triệu huyện lệnh không nghĩ tới là nguyên nhân này, lúc này thấy hắn quấn trạng cũng là có chút buồn cười, Trương đại phu đi nhanh về nhanh. Trương Xuân bất đắc dĩ gật gật đầu, nâng lên tay háo che mặt bước nhanh mà đi. Đang bắt vượng trận mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới thế nhưng là nguyên nhân này, nếu là Trương Xuân không có nói sai, đó có phải hay không liền chứng minh trong nước không độc? Không đúng, cũng có khả năng là một vân giao âm thầm động tay chân. Nên làm cái gì bây giờ? Nước trà trung rốt cuộc có hay không độc? Hắn chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc. Một vân giao khẽ cười cười, đàng công tử có thể tưởng tượng hảo, là ngươi trước tuyển vẫn là ta trước tuyển. Ngươi! Ngươi trước tuyển! Hảo! Một vân giao trực tiếp bưng lên đệ nhất chản liền phải hướng bên miệng đưa đi. Đàm bắt vượng đông nhiên ra tiếng, không, ta nghĩ kỹ rồi, vẫn là ta trước tuyển, ta liền uống ngươi trong tay quả nhiên kia chản. Một vân giao ý cười gia tăng, thông khoái đem chung trà đưa tới hắn trước mặt, hảo nha, kia này ly trà ta liền nhường cho đàm công tử đi. Nhìn trên mặt nàng ý cười, đàm bắt vượng mồ hôi lạnh trở ra càng ngày càng nhiều, trong lòng các loại suy nghĩ quay cuồng. Một vân giao trời sinh tính xảo trá, có thể hay không nàng vừa rồi liền đoán được chính mình trong lòng suy nghĩ, cho nên đệ nhất trạng tuyển đó là có độc cái kia. Hơn nữa nàng vừa rồi tươi cười trở nên sán lạn rất nhiều, trong đó tất nhiên có cái gì thâm ý. Nhìn đến đàm Bát vượng không muốn đi tiếp chung trà, một vân giao ý cười vừa thu lại, đàm công tử, thời tiết như thế rất lạnh, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy hãn. Vừa lúc này đó nước trà là lạnh, Uống xong một chản hàng hàng trong lòng hòa khí. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Thì ngươi uống trà nha, ngươi tới không tiện lâu vì còn không phải là uống trà sao. Như thế nào hiện tại nước trà đưa đến trước mặt ngược lại không uống? Một vân Dao hoàn toàn lánh phía dưới dung, vẫn là nói bởi vì ngươi ở nước trà chung hạ độc, cho nên ngươi không dám uống. Ta, ta không có. Nếu không có, vậy uống nha. Chung quanh mọi người cũng nhìn cái minh bạch. Trong lòng chắc chắn tất nhiên là đàm bắt vượng ở nước trà trung động tay động chân, cho nên hắn mới như thế sợ hãi, liền chạm vào chung trà một chút cũng không dám. Đàm bắt vượng, một cô nương nói nàng không có ở nước trà trung hạ độc, cho nên nàng dám tự mình tới thí trà, chính ngươi không cũng nói không ở trà trung hạ độc, như thế nào ngươi lại không dám. Hiện tại là có tật giật mình đi. Triệu đại nhân, nghĩ đến ngài cũng xem minh bạch, đàm bắt vượng thực sự ác liệt. Thỉnh nhất định phải đem hắn bắt lại nghiêm thêm trừng trị. Chính là, thượng một lần liền tới bôi nhọ một cô nương, lần này còn không biết thu liễm, thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm. Triệu huyện lệnh đi đến đàm bắt vượng trước mặt, phất tay đưa tới hai cái quan sai, người tới, đem đàm bắt vượng giam lên. Không, buông ta ra, ta không có phạm tội, dựa vào cái gì muốn bắt ta. Tới rồi hiện tại ngươi thế nhưng còn chết không nhận tội, một khi đã như vậy. Ta đây liền tới đem vụ án tra hỏi rõ ràng. Triệu huyện lệnh đối với tải hữu hai gã quan sai hạ lệnh, đem hắn miệng cho ta bẻ ra, sau đó đem kia sáu chén trà nhỏ cho hắn rót hết. Hai gã quan sai vội vàng chấp hành, đàm bắt vượng sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, không, các ngươi không thể như vậy. Ta là thải nguyệt các thiếu đông gia, chúng ta thải nguyệt các không lâu lúc sau cũng đem được đến hoàng thượng ban cho chữ vàng bảng hiệu, các ngươi dám như vậy đối ta bất kính. Tương lai ta nhất định phải hung hăng trừng trị các ngươi. Triệu huyện lệnh sắc mặt xanh mét, cho hắn rót hết. Mắt thấy quan sai liền phải đem nước trà đảo đến chính mình trong miệng. Đàm bắt vượng rốt cuộc nhịn không được. Không, trà chung có độc, không thể uống. Uống lên sẽ ra mạng người. Thừa dịp hắn tinh thần hoảng hốt hết sức. Một vân dao quát trói thai một tiếng. Đàm bắt vượng, trà chung có cái gì độc. Hạc đỉnh hồng. Trà chung là hạc đỉnh hồng. Ngươi từ chỗ nào được đến? Ở Hoài An thành Từ Ninh đường mua. Hai gã quan sai trực tiếp đem dọa đái trong quần đàm bắt vượng ném xuống đất. Lúc này hắn mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói gì đó. Trên mặt tức khắc không hề người sắc. Một vân giao. người tiện nhân này. Ngươi. Ngươi. Không đúng. Ta đích xác ở trà trung hạ hạc đỉnh hồng. Nhưng vì cái gì tùy tùng của ta uống xong lúc sau lại không chết. Còn có vừa mới trương xuân xem xét nước trà. Vì cái gì hắn đều uống lên cũng không có việc gì. Nay trong đó có quỷ, nay trong đó tất nhiên có quỷ. Có quan sai đem phía trước chúng độc tùy tùng mang theo đi lên, tên kia tùy tùng nhìn đến đàm bắt vượng bộ dáng, đối với triệu đại nhân dập đầu hành lễ, đại nhân, đàm bắt vượng táng tận thiên lương, mua hạc đỉnh hồng bức bách ta uống lên lúc sau, tới vu hãm một cô nương trong lòng ta thật sự là sợ hãi, càng không muốn vì thế mất đi tính mạng, liền trộm đem độc đổi đi. hắn mua hạc đỉnh hồng bị ta ném tới sân bên cạnh hoa dưới gốc cây cho nên nước trà kỳ thật là không thành vấn đề vừa rồi ta thật là trang đang bắt vượng hai mắt đỏ đậm hận không thể giết trước mắt tùy tùng ngươi ta giết ngươi ta tất nhiên giết ngươi Một vân giao không để ý đến hắn xoay người đối với triệu huyện lệnh hành lễ triệu đại nhân thị phi đúng sai nghĩ đến ngài trong lòng đã là rốt cuộc đàm bắt vượng vu hãm ta sai xử người hạ độc như hại nhân tính mệnh nếu là bị hắn thực hiện được thánh mạng của ta liền khó giữ được thỉnh triệu đại nhân vì ta làm chủ minh âm cũng tiến lên quỳ trên mặt đất dập đầu dập đầu triệu đại nhân đang bắt vượng ý đồ khinh bạc với ta nôn ngữ đùa dỡn không thành phản dùng sức mạnh thiếu chút nữa tổn hại ta trong sạch hiện giờ ta cũng không nhan sống trên đời chỉ có vừa chết mới có thể lưu lại một thân thanh danh thỉnh triệu đại nhân nhất định phải trừng phạt này chờ ác bá vì dân làm chủ nói xong minh âm đột nhiên bỏ dậy đối với một bên cây cột liền đụng phải qua đi minh âm cô nương một bên vây xem trả khách kinh hô ra tiếng sôi nổi ra tay đi kéo lại không nghĩ nàng sức lực không nhỏ tuy rằng có người giữ nàng lại ống tay háo nhưng cũng làm nàng đụng vào cây cột thượng tức khác trên trán liền có vết máu chảy ra gấp trở về trương xuân vội vàng tiến lên xem xét may mắn may mắn vừa mới có người kéo nàng một phen lúc này mới không có mất đi tính mạng Hảo sinh tính dưỡng thượng mấy tháng hẳn là có thể dưỡng trở về. Mọi người giận không thể át, nếu không phải có trương huyện lệnh ở đây, bọn họ cơ hồ muốn thượng thủ tự mình xé đàm bắt vượng. Triệu đại nhân, đây chính là quan hệ mạng người đâu. Thỉnh triệu đại nhân làm chủ. Mọi người sôi nổi đối với triệu huyện lệnh hành lễ, trong miệng cao giọng hô quát, thỉnh triệu đại nhân làm chủ. Trương 180 đàm bắt vượng kết cục. Triệu huyện lệnh giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh. Rồi sau đó trịnh trọng nói ra chính mình hứa hẹn, thỉnh chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ việc công xử theo phép công, theo lẽ công bằng xử lý việc này, còn không tiện lâu cùng một cô nương một cái trong sạch, cung cấp minh âm cô nương một công đạo. Lúc này đây chứng cứ vô cùng xác thực, liền tính là đàm lâm lại như thế nào tạo áp lực, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua đàm bắt vượng. Triệu đại nhân anh Minh Giao cho triệu đại nhân tới làm, chúng ta liền có thể yên tâm. một vân giao tiến lên hành lễ dân nữ đại minh âm cảm tạ triệu đại nhân một cô nương quá mức khách khí đây là bản quan thuộc bổn phận chi trách thỉnh cô nương tinh chờ tin lệnh. triệu huyện lệnh đối với thủ hạ nha dịch hạ lệnh đem đàm bắt vượng cùng hắn tùy tùng áp tải về huyện nha đem chung trà chờ tất cả vật chứng cùng nhau mang lên đưa triệu đại nhân một vân giao đứng dậy xoay người đối với giúp nàng làm chứng trà khách nhóm hành lễ nói đa tạ chư vị bên vực lẽ phải Hôm nay chư vị ở không tiện lâu nước trả tiền giống nhau miễn phí, quyền cho là cấp quay giày các vị nhận lỗi. Một cô nương không cần như thế khách khí, chúng ta như thế nào có thể nhìn người cùng mình em cô nương chịu khi dễ? Chính là, tiền trà vẫn là làm theo phải cho. Một vân dao mỉm cười lắc đầu, chư vị ở biết rõ thải nguyệt cách như mặt trời ban chưa thời điểm, còn có thể đứng ra vì không tiện lâu làm chứng, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Này phân nhân nghĩa tâm địa tự nhiên hẳn là được đến hồi báo, chỉ cần làm miễn đi một ngày nước trả tiền ta đã cảm thấy phá lệ đơn bạc. Lời nói từ một vân giao trong miệng nói ra, mang theo một cổ phá lệ thiệt tình thực lòng hương vị, mọi người trong lòng một trận sảng khoái, phảng phất chính mình làm cực kỳ ghê gớm sự tình, hảo, đa tạ một cô nương. Một vân dao đỡ Minh em trở lại hậu viện đi nghỉ tạm, né tránh mọi người tầm mắt lúc sau, Minh em lập tức đứng lên, vốn gối hành lễ nói. Là một cô nương cùng tần quản sự lo lắng Tần quản sự bất đắc dĩ lắc lắc đầu Ngươi nha đầu này làm việc Tuy rằng có chút mất đúng mực Nhưng thành quả nổi bật Cho ngươi thêm hai tháng tiền tiêu vạt Trong khoảng thời gian này Ngươi hảo sinh tĩnh dưỡng Đem trên đầu thương dưỡng hảo lại nói Một vân giao cũng là biết vị này minh âm Nghe nói nàng nguyên bản tên là minh âm Mà phi minh âm Học tập chính là ám sát kỹ xảo Ở kia một đám huấn luyện người bên trong nhất xuất sắc Nếu không phải tần quản sự yêu cầu không thể ở không tiện lâu chung gây chuyện, đàm bắt vượng cùng hắn tùy tùng đã sớm đầu mình hai nơi. An bài người tốt chiếu cô Minh Âm, một vân giao cùng tần quản sự hướng ra phía ngoài đi, tần quản sự, chờ kia phê làm chứng cho chúng ta khách nhân rời đi thời điểm, mỗi người bao thượng hai lượng lá trà coi như lễ vật đi, tổng không thể làm cho bọn họ bạch bạch bị kinh hoách. Hảo, đều nghe cô nương an bài. Về đến nhà, tô thanh vội vội vàng vàng nên ra tới, nhìn thấy một vân giao vội vàng lôi kéo nàng từ trên xuống dưới kiểm tra, giao nhi, ngươi không sao chứ. Nếu không phải tư cầm vẫn luôn ngăn đón, nàng đã sớm nhịn không được vọt tới cẩm tú viên. Một vân giao vội vàng nắm lấy tô thanh tay, mẫu thân yên tâm, ta không có việc gì, là mình em bị điểm thương, bất quá tính dưỡng một đoạn thời gian liền không ngại. Cái kia đàm bắt vượng như thế nào luôn là đúng là âm hồn bất tán, đàm lâm cũng là cái vong ân phụ nghĩa người. Từ chúng ta nơi này học đi rồi theo thuở châm pháp lúc sau, liền chỉ lo giúp chính mình vất công lao cùng thanh danh, thật thật là đen tâm can. Mẫu thân, chúng ta hai người không còn sớm liền nói quá chuyện này sao? Ngại như thế nào hôm nay còn như thế sinh khí? Đàm Lâm trở mặt vô tình sớm tại đoán trước bên trong, hắn không trở mặt mới kỳ quái đâu. Chính là cảm thấy không đáng, kia Đàm Lâm thật sự là vong ân phụ nghĩa. Tuy rằng đoán được Đối mặt là lúc như cũ cảm thấy buồn bực vô cùng. Một vân giao lôi kéo nàng ngồi xuống, đừng nghĩ chuyện này, lại quá hai ngày liền có thể gió êm sóng lặng. Thải nguyệt các thanh danh ra tới, ngồi không được người nhưng co không ít, nghĩ đến không dùng được bao lâu thời gian, thải nguyệt các liền sẽ bước lên xuân theo phường vết xe đổ. Không quá hai ngày, triệu huyện lệnh liền tuyên án đảm bắt vượng tội danh, lấy hắn trong rượu hạ độc vu hãm không tiện lâu thanh danh. Đùa giỡn cưỡng bách dân nữ chờ đánh 50 đại bản lúc sau phán tội đầy, cứ việc sau lại đàm lầm tiến đến nhiều lần chu toàn, cũng không có thể đem hắn tội danh giảm bớt. Đàm bắt vượng bị mang ra khỏi thành thời điểm, rất nhiều bá tánh đều tiến đến mây xem, nghe nói không ít người hướng trên người hắn ném đá, đem hắn tạp cái vỡ đầu chảy máu. Tiểu thư, ngài là không thấy được, triệu huyện lệnh xuống tay không có chút nào khoan dung, 50 đại bản cơ hồ muốn đàm bắt vượng nửa cái mạng. Lúc sau đều không có làm hắn nghỉ ngơi, trực tiếp khiến cho kém quan đem người mang đi, dọc theo đường đi còn có ba cánh hướng hắn ném đồ vợ, ra khỏi thành thời điểm cơ hồ là bỏ đi ra ngoài, nhìn nhưng giải hận. Mục vân dao cười cười, cũng không có để ở trong lòng, hắn có thể có hôm nay kết cục, cũng là ngày thường làm ác quá nhiều duyên cớ, nghe nói ở Hoài An Thành, thải nguyệt các lực ảnh hưởng cực đại, đàm bắt vượng không thiếu làm khinh nam ba nữ sự tình. Quang nữ tử cũng không biết bức tử mấy cái, nghiêm túc tính lên đó là chém hắn đầu mười lần đều không đủ bồi, còn có thể lưu lại một cái mệnh, cũng coi như là tiện nghi hắn. Cẩm xảo nặng nghề mà gật đầu, ân. Buổi chiều Mục Vân Giao vừa mới ngủ chưa lên, sáu lượng liền tiến đến cầu kiến. Chủ tử, ngài muốn đồ vật đã điều tra tới rồi một ít, Giang Nam Diêm Thương đông đảo, nhưng chân chính có thể xương được với đầu sỏ chỉ có Ngô tào, Ngụy Tầm gia. Trong đó ngô Gia ngô mẫn chi vì diêm thương thủ lĩnh, lực ảnh hưởng cực đại. Nhưng có biện pháp điều tra đến vị này ngô mẫn chi có cái gì yêu thích? Một vân giao tinh tế cân nhắc, thâm tư nhanh chóng chuyển động. Có đồn đãi nói hắn thích thu thập đồ sứ, cũng có đồn đãi nói hắn ái trả. Nhưng theo ta điều tra tới xem, hắn đối này hai dạng hẳn là yêu thích thường thường. Ngược lại là hoa cỏ một loại pha đến hắn ý. Hắn từng hoa số tiền lớn ở Lạc Dương đặt mua hai bồn hoa mẫu đơn vương. cũng từng thu thập quá không ít chân quý hoa lan. Một vân giao ánh mắt giật giật, ngươi lại nghĩ cách đi cha một cha, xác định một chút hắn hay không thật sự thích hoa cỏ, mặt khác, nhìn chằm chầm khẩn diêm thương nhóm động tĩnh, lại qua một thời gian, triều đình thanh tra thuế mối ý chỉ nên xuống dưới, bọn họ tất nhiên sẽ không đến lửa xém lông mày thời điểm mới bắt đầu động thủ, trước tiên nhất định có điều bố trí, chúng ta phải bắt được thời cơ. Là, chủ tử. Chờ đến sáu lượng lui ra ngoài, mục vân giao nhẹ nhàng cười cười, nếu là thật thích kỳ hoa dị thảo, kia nhưng thật ra dễ làm. Cẩm tú viên hậu viện liền có một chỗ nhà ấm trồng hoa, bất quá bởi vì khiếm khuyết người xử lý vẫn luôn hoang phế, nàng nhưng thật ra có thể mượn tới dùng dùng, nếu muốn nhúng tay mua chính, như vậy diêm thương thủ lĩnh tự nhiên muốn chỗ hảo quan hệ. Mục vân giao đi cẩm tú viên nhà ấm trồng hoa nhìn nhìn. Phân phó người đi tìm thợ thủ công đem nhà ấm trồng hoa một lần nữa tu chỉnh rửa sạch ra tới, bản thân giữ gìn không tồi, đảo cũng không cần hao phí bao lâu thời gian, cũng liền năm sáu ngày công phu liền có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, trong khoảng thời gian này vừa lúc có thể cho người đi vơ vét một ít hoa cỏ lại đây. Vội một buổi trưa, một vân dao sớm liền lên giường nghỉ ngơi, chỉ là nửa đêm ngủ đến chính hàm, tiếng đập cửa chợt vang lên tới, nàng mới vừa phủ thêm quần áo. Cẩm lan liền vội vàng chạy vào, tiểu thư, ngân hồng cô nương tiến đến truyền lời, nói kim phu nhân muốn sinh sản, hiện giờ đã phát động, thỉnh ngài chạy nhanh qua đi. Một vân dao giữa mày vừa nhíu, một bên nhanh chóng mặc quần áo, một bên nói, tính nhật tử không phải còn muốn lại quá nửa người sao. Nô tỉ cũng không rõ ràng lắm, bất quá xem ngân hồng cô nương sắc mặt cực kém. mươi 181 bất an hảo tâm chu di nương. Thời gian khẩn trương. một vân dao cũng không kịp cẩn thận thu thập tùy ý mặc vào quần áo khoác áo choàng liền hướng ra phía ngoài đi liền sợi tóc cũng chưa tới kịp vắn lên ngân hồng nhìn thấy một vân dao hoảng loạn thần sắc nhất định phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau tiểu thư ngài mau chút đi xem phu nhân té ngã hiện giờ đã thấy hồng bà đỡ nói thai vị bất chính tình huống thập phần nguy hiểm sáu lượng chuẩn bị ngựa đi một vân dao một đường đuổi tới tàu phủ Hậu viện bên trong đã là loạn thành một đống, Chu Di Nương đang đứng ở trong sân nôn nóng chỉ huy, Xuân Hồng, cho ngươi đi chuẩn bị nước ấm, ngươi vội rối ren loạn làm cái gì. Hoàng phí phu nhân ngày thường đối với các ngươi cực hảo, lúc này một chút đều không phải sử dụng đến. Ai nha, Hạ Thanh, chạy nhanh đi chuẩn bị gà đen canh sâm, nhiều phóng một ít nhân sâm, lúc này nhất định phải làm phu nhân ăn được một chút, như vậy mới có sức lực. Các ngươi hai cái tiểu đệ tử, Đứng bất động làm cái gì, còn không mau đến phòng ngăn nhìn chằm chằm hỏa, nữ nhân này sinh hài tử liền phảng phất là một chân bước vào quỷ môn quan, nếu là phu nhân có chuyện gì, nhất định duy các ngươi là hỏi. Ngày thường xem các ngươi đều chu chu toàn toàn, không nghĩ tới lại liền phu nhân đều chiếu cô không tốt, thế nhưng làm nàng ở đất bằng quăng ngã, chờ đến phu nhân bình an sinh sản, ta tất nhiên muốn bẩm báo đến nàng trước mặt, làm nàng hung hăng trừng trị các ngươi này đó tiểu đệ tử. ngày thường kim phu nhân đối đãi trong bụng hải tử liền cực kỳ bảo bối có cái nào thị nữ xuất hiện một chút vấn đề đều tận khả năng khiển thai, hiện giờ đột nhiên trượt chân sinh non càng là làm này đó thị nữ trong lòng hoảng đến hoang mang lo sợ đã sớm ở lo lắng chờ đến phu nhân sinh hạ tiểu chủ tử còn không biết muốn như thế nào trừng phạt các nàng trước mắt bị chu di nương điểm ra tới vừa nói càng cảm thấy đến trong lòng tuyệt vọng tào vận niên vốn là khẩn trương nghe được chu di nương nói Qua lại đi dạo bước không biết nên làm cái gì bây giờ, trong lúc vô tình nhìn đến một vân dao, ánh mắt trợn sáng ngời, vân giao, ngươi tới vừa lúc, ngươi nghĩa mẫu vừa mới còn nghiệm làm người đi thỉnh ngươi, ngươi mau chút vào xem. Chu di nương tiến lên ngăn trở một vân giao lộ, lao ra, xem ngài đều lo lắng, mục tiểu thư cũng là ở tại thâm quê, không có cập kê hoa cúc đại khuê nữ, nữ nhân sinh hài tử sự tình nàng như thế nào có thể hiểu đâu. Kia hai gã bà đỡ đều là đỡ để vô số hài tử, tất nhiên có thể bảo hộ phu nhân bình an. mục tiểu thư vốn là không có kinh nghiệm, nhìn đến sinh sản trường hợp lại bị dọa, quấy nhiễu vài vị bà đỡ, này hậu quả ai có thể chịu trách nhiệm? Này, một vân dao giữa mày vừa nhíu, ngươi là ai?